Toàn năng khoa ký cử đầu 16 chương 142 Avatar 2 hiệu ứng tiến vào tháng 12. Thế giới tiêu điểm tập trung ở cameron cùng hắn tác phẩm Avatar 2. Đây mới là ăn dưa quần chúng càng thích chú ý điểm nóng. Bộ này tục tập chẳng những ở thẻ cũ xe tài xế liên tiếp nhảy nhóm bên dưới kéo dài tới 11 năm sau chiếu phim. Mà là bởi vì áp dụng trước đó chưa từng có điện ảnh kỹ thuật. Toàn thế giới thủ bộ đại quy mô công chiếu toàn bộ tin tức điện ảnh xem. cameron tác phẩm tâm huyết avatar tục tập điện ảnh chờ chút những thứ này nhãn hiệu tụ tập. Cộng thêm Walter Disneyland đầu tư đủ vốn liếng. Toàn cầu tuyên truyền phát hành đạt tới 3. 200 triệu đô la giá. Bộ phim này mấy có lẽ đã đạt tới toàn sân đều biết mức độ. Không chỉ là thành thiên thượng phản điện ảnh ngay ở nóng bỏng mong đợi. Toàn cầu khoa học kỹ thuật giới cũng đều tiên hứa đi chú ý điện ảnh làng giải trí một bộ phim mảng lớn chiếu phim. cameron mặc dù là giới điện ảnh đại gia cấp nhân vật. Nhưng hắn sức ảnh hưởng còn không đến mức khiến toàn cầu khoa học kỹ thuật giới cũng vây quanh hắn chuyển. Khoa học kỹ thuật giới nhân sĩ chú ý là điện ảnh công nghiệp toàn bộ tin tức kỹ thuật. Rốt cuộc có thể hay không nhanh chóng thay thế ba sơ. I.M.A.C. Ba sơ. Rất lớn trình độ Avatar hai thành tích sẽ đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Có thể nói, Avatar hai phòng bán vé thành tích không chỉ là Walter Disneyland cùng Hollywood điện ảnh cực kỳ chú ý. Khoa học kỹ thuật sới cũng có một đại ba người chú ý. Ngay cả gần đây đem toàn bộ trọng tâm đặt ở 202 một năm ngày mùng 2 tháng 2B. Hờ! Cơ! Buổi họp báo Diệp Hoa. Cũng giúp ra tinh lực chú ý chuyện này. Bởi vì này rất lớn trình độ cũng sẽ ảnh hưởng hải ngạn tuyến công ty toàn bộ tin tức điện ảnh chiếu phim dùng cụ lượng tiêu thụ. Đáng nhắc tới là, lần này Avatar hai ra mắt lễ đặt ở Thương Đô, mà không phải Mỹ Quốc. Không có hắn. Đại Trung Hoa khu là tối đại thị trường. Nội địa toàn bộ tin tức phòng chiếu phim Trung Quy kích thước vượt qua Bắc Mỹ 20% cộng thêm ban đầu Hải Ngạn Tuyến công ty rút lui ra khỏi châu Âu thị trường. Đây đối với Avatar 2 ở châu Âu phòng chiếu thị trường sinh ra trọng ảnh hưởng lớn. Warner Disney lan ở cuối cùng nguy cấp sử dụng nhị cấp buôn bán thương sách lược mở ra châu Âu thị trường cục diện. Cũng chính là sản phẩm bán cho người đại diện. Nhị cấp buôn bán thương trực tiếp chạy đến Hải Ngạn Tuyến công ty tới nơi này tiến hóa. Ở châu Âu thị trường Không có một hải ngạn tuyến ngoài công ty phái qua nhân viên. Cũng không có một hải ngoại người làm. Địa phương bán hàng sau khi dịch vụ cũng là giao cho tổng đại lý. Chẳng những đem sản phẩm bán đi. Giá vốn ngược lại tiết kiệm không ít. Vip ta cách hơn phân nửa phổi cung khí sao. ôn tơ đít nây lan mặc dù tìm tới một bộ khác sách lược ứng đối. Nhưng cũng chỉ là đạt tới nguyên sơ đinh giá 70% kích thước. Bất quá nửa đường xảy ra chuyện như vậy Châu Âu thị trường mở ra cuộc diện đã rất không tồi Húng chi chiếm so với mục tiêu giữ trù 70% Không chín vô sơ ga đân Ngoài trời Diệp Hoa Thích Ý nằm ở trên một cái ghế Trung quanh là một mảnh kim sắc rừng cây Mà bên người chính là một cái sân banh Vào giờ phút này Kiều Phi cùng Lam Bình hai nữ tất cả người mặc cầu đồ thể thao tại chỗ bên trên đánh cờ. Đã vào thu lúc. Chàng thượng hai nàng ở tần số cao vận động bên dưới nhưng cũng mồ hôi đầm điệp. Diệp Hoa nhìn chàng thượng năm cầu liên động, liên tiếp, như thế phong cảnh cũng là có một phong vị khác. Một hồi nữa. Diệp Hoa cầm lên bên người một khối bình bản. Sau đó mở ra lục xoát động cơ. Avatar hai tin tức đã đi ra. Bởi vì ngày hôm qua kết thúc ra mắt lễ Thật ra thì Diệp Hoa cũng ở đây ra mắt lễ cử hành trước Thu vào ôn tơ đít nay lan mời Bất quá hắn từ chối xuống Khoảng thời gian này hắn trọng tâm vẫn là đặt ở ngày mùng 2 tháng 2 sản phẩm mới buổi họp báo trong chuyện Bất quá chàng này ra mắt lễ đội hình cũng là tương đối sang trọng Chẳng những avatar hay diễn viên chính Đạo diễn cameron toàn bộ trình diện Ngay cả Walter Dickney Lan trưởng môn nhân vô bớt. Ai gút cũng từ Hollywood bay đến Thương Đô có thể thấy bộ phim này mặt bài chân. Avatar hai chiếu phim ý nghĩa phi phàm, Có thể nói liên lụy đến nhiều mặt lợi ích. Hải ngãn tuyến công ty là một mặt. Walter Dickney Lan càng không cần phải nói. Địch bảo bảo nhưng là ở phía sau bên chuẩn bị một cách khổng lồ gom tiền kế hoạch. Đến lúc đó là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng Còn có còn lại điện ảnh cử đầu cũng sống vậy Avatar 2 coi như mở đầu phim Trọng yếu bao nhiêu không nói Hollywood còn lại kia mấy đại điện ảnh cử đầu bao gồm toàn cầu các đại điện ảnh công ty đều vi vọng Avatar 2 có thể đủ tất cả cầu bán nhiều Đem thị trường mang nhiệt Nuôi lớn Tất cả mọi người có thể thật vui vẻ kiếm nhiều tiền Như vậy sang trọng đổi hình Cũng là đưa đến toàn cầu vô số fan phim ảnh fan trở nên nhìn chăm chú Avatar hay không nghi ngờ chút nào là năm nay tối muôn người chú ý vào bến mảng lớn Năm 2009 Cameron vẫn dùng ba dơ đặc hiệu đem người xem đại nhập một cái thế giới khác Thời gian qua đi 11 năm sau Avatar 2 khiến người tin tưởng khoa học kỹ thuật cách tân tất nhiên khiến điện ảnh cảm tưởng lần nữa phát sinh thay đổi. Diệp hoa ở lục xoát trong động cơ kiểm tra ra một loạt ra mắt lễ sau khi kết thúc. Liên quan tới Avatar 2 báo cáo. Nhất là các đại chấm điểm số liệu. Gia hô truyền thông tống đánh giá. À! Gia hô người sử dụng tống đánh giá. A. Sốt Tentomatis đứng tân tiến độ. 94% 198 nhóm ủng hộ, 33 nhóm phản đối im chấm điểm, 9, 1 mãn phần 10 phút đao ban chấm điểm, 9, 4 mãn phần 10 phút diệt hoa tiếp tục kiểm tra nội dung tương quan, ngón trỏ ở bình bản trên màn ảnh hoạt động, điểm xúc, thấy bước đầu số liệu, liền ra mắt lễ đạt được phản hồi thông tin, avatar hay có thể nói là tiếng tâm nổ tung. Ra mắt lễ mời mời một nhóm fan. Đồng thời các tạp chí lớn nhân sĩ cũng là mời một nhóm lớn. Sau khi kết thúc, truyền thông bình luận điện ảnh đều rối rít ra lò. Diệp Hoa vừa xem kiểm tạo ra tin tức. Các đại chủ lưu truyền thông báo cáo đối với Avatar 2 đánh giá cũng đều rối rít ra lò. Avatar 2 mở ra tưởng tượng cũng mở ra nội tâm có lòng tốt. Đạo diễn đối với sinh mạng kính ý ở trong phim ảnh không lộ ra nghi, dĩ nhiên không thể. Nhất xem nhẹ là toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật mang đến xung động thị hiểu. Kinh hoa thời báo xem. Cameron Avatar 2 không thể nghi ngờ là gần 10 năm nổi bật nhất điện ảnh. Lưu Sốt khách nhìn Avatar 2 Ta bắt đầu minh bạch 1933 năm người xem thấy Kim Cương cùng với năm 2009 Ava ta lúc cảm thụ. Cảm tạ hải ngạn tuyến công ty khoa học kỹ thuật sáng tạo. Chi ca vô độc giả to vui mừng thật lớn thể nghiệm. Toàn bộ tin tức điện ảnh kỹ thuật khiến đạo diễn có thể giống như sa bàn suy diễn như thế đóng phim. Đế quốc tạp chí tài chính thức điện ảnh kỳ quan phương diện avatar hay có thể được xưng là không ai sánh bằng. Thời đại gọi hắn là hàng năm tối nói quá sự thật phim bộ phim này thích đáng. hất tân nghĩ sự báo cáo Avatar 2 sẽ không để cho ngươi không thoải mái. Cũng không phải tràng tai nạn. So với dự trù tốt hơn. Trình diện còn lại phóng viên cùng người bình luận điện ảnh cho ra cũng cơ hồ đều là khen ngợi. Mọi người mong đợi Avatar 2 là một bộ tệ hại phim ghi vọng không có thể thực hiện. Không nghi ngờ chút nào đây là một bộ hàng năm tốt điện ảnh Báo Vua Adian xem Cà Mezon chứng minh hắn đúng là vua thế giới Coi như thị giác đặc hiệu kỹ thuật đại quân Sinh vật thiết kế đại quân Động tác bắt đại quân Thế thân diễn viên đại quân Vũ đạo diễn viên đại quân Diễn viên đại quân Âm nhạc và âm hưởng đại quân tổng thống xoáy Hắn dùng khiến người trợn mắt húp mồm phương thức đem mảng khoa học viễn tưởng mang tới chúng ta thế giới. Đây chính là Avatar 2 Avatar 2 Hollywood phóng viên báo cáo toàn năng khoa ký tự đầu 16 chương 143 lửa nóng dạp chiếu phim 2020 năm ngày 18 tháng 12. Thứ 6. Avatar 2 hai tờ nhóm, không phải là ba rơi bản, là hơi rơi toàn bộ tin tức bản. Có thể hội viên sao không Như vậy coi như không cách nào hưởng thụ ưu đãi. Hội viên có thể ưu đãi đến 70 nguyên nhóm. Không phải là hội viên liền muốn 105 nguyên nhóm. Trực tiếp bình thường mua nhóm đi. Thương đô con số ảnh thành. Vào giờ phút này đã là 18 giờ 30 phút trái phải. Mà ngồi ảnh thành bây giờ hỏa bảo không khí. Có thể nói là đầy ếp cả người. Loại tràng diện này chỉ có làm xuất hiện hiện tượng cấp điện ảnh thời điểm mới có thể có quang cảnh. Một loạt nhãn hiệu ra chỉ trong người avatar hay đã có hiện tượng cấp điện ảnh tiềm chất. Tốn thời gian 11 năm chế tạo. Xem. Cà me lực tác mới nhất. 6. 75 ước đô la trung quy đầu nhập giá vốn. Sử thưởng đệ nhất bộ toàn bộ tin tức điện ảnh vân vân ra mắt lễ sau khi kết thúc. Khen ngợi như nước Thủy Triều bình luận điện ảnh báo cáo đối với người xem đi vào rạp chiếu phim đưa đến không nhỏ thúc đẩy tác dụng. Ở Walter Disneyland khiến cho ra tất cả vốn liếng ra sức dưới tuyên truyền. Cho đại chúng cảm giác. Không đi xem phim viện đi một lớp cũng ngại nói đuổi theo thời đại. Toàn bộ tin tức điện ảnh bị nhiệt xào nhanh 2 năm. Có thể nói đã không phải là cái gì mới mẻ nguyên tố. bạo Phong riêng ảnh dưới sự thôi thúc. Ở đã hơn một năm lúc trước là có thể xem đến toàn bộ tin tức điện ảnh. Nhưng đây chẳng qua là vô cùng một số ít người có thể hưởng thụ được. Đối với phổ thông đại chúng fan phim ảnh mà nói. Hay lại là khó mà tiếp nhận. Nhìn một trận điện ảnh hơn ngàn khối giá. Hay lại là phim ảnh cũ. Cái này làm cho đại chúng fan phim ảnh chùn bước. Bây giờ Avatar 2 ở đông tây phương đại quy mô đồng bộ công chiếu. Quốc nội giá vé là 70 nguyên nhóm. Cơ hội có xem phim thói quen người tiêu thụ đều là hội viên. Lên mua nhóm lời còn muốn trung bình tiện nghi 1.015 nguyên. Đại chúng rất khó có riêng ảnh tiêu phí rục vọng. Nhưng là trong giạc chiếu bóng mấy chục khối một tấm vé xem phim. Mặc dù so sánh lại ba giờ giá vé xem phim đắt tiền 2 phần 3. Nhưng ở 2020 năm cách thời đại này. 70 nguyên một tấm giá vé Cộng thêm khoa học kỹ thuật thăng cấp mang đến tiêu phí thăng cấp Các khán giả cũng cảm thấy phi thường hợp lý Avatar hay bị muôn người chú ý Đồng thời nó thành tích cuối cùng đi về phía cũng nhận Được vô số người chú ý Có thể nói là tâm hệ một số người lớn lợi ích Bất kể như thế nào Kết quả rất nhanh sẽ biết xuất hiện Từ trước mắt giảm chiếu phim hỏa bảo nhân khí đến xem Mở đầu cũng để cho giạc chiếu phim cùng sản xuất phương cũng vô cùng hài lòng Coi như là thả lỏng cái thứ nhất khí Dù sao nhanh 7 ước đô la thiên giới đầu nhập đây Không chỉ là thương đô con số ảnh thành hỏa bảo Cơ hồ cả nước các nơi toàn bộ tin tức giạc chiếu phim đều là nhân khí nhộn nhịp Lần này Avatar 2 ở quốc nội 375 năm nhà giạc chiếu phim đồng bộ mở vẽ Tổng cộng đạt tới một. 57 vạn cách toàn bộ tin tức phòng chiếu phim Toàn bộ tin tức phòng chiếu phim ship hàng mảnh nhỏ tỷ số đạt tới 99% Tổng thêm đã có imag to màn ba giờ màn ảnh Trung quy ship hàng mảnh nhỏ chiếm so với đạt tới 89% Tuần đầu ship hàng mảnh nhỏ có thể nói là tuyệt đối một nhà độc quyền Chừng mấy bộ phim cũng tránh avatar hay đang trong kỳ hạn cửa sổ mà lựa chọn chế thêm chiếu phim Muốn kiếm tiền điện ảnh đều bị vội vã điều kiện tuyển dụng. Chính diện cùng con quái vật này cứng rắn thép. Tuyệt đối là hài cốt không còn. Không ai dám làm như vậy. Mà bắc Mỹ địa khu bởi vì sự trinh lịch thời gian quan hệ tương ngộ kém một ngày. bắc Mỹ địa khu do 317 nhà giạc chiếu phim. 1. 35 vạn cách toàn bộ tin tức phòng chiếu phim đồng bộ mở vẽ. Mặc dù Bắc Mỹ bắt đầu trước nhất thúc đẩy toàn bộ tin tức sạp chiếu phim Nhưng lại bị quốc nội điện ảnh công ty hậu sinh khả ấy Hơn nữa Đại Trung Hoa khu điện ảnh thị trường đã sớm vượt qua Bắc Mỹ Đây cũng là lần này tại sao đem avatar hai ra mắt lễ đặt ở hoa Hạ nguyên nhân Nhật Hàn địa khu cũng không có gia nhập đồng bộ chiếu phim giai đoạn Nhất là người Hàn Ở trên cao làm ồn thành một mảnh Bởi vì phim ở bản xứ chiếu phim muốn thôi chỉ khoảng 4 tháng. Thật ra thì, Walter Dickney Lan hẳn không được toàn cầu toàn bộ quốc gia cùng địa khu cũng có thể đồng bộ chiếu phim. Nhật Hàn địa khu cũng là phòng bán vé đại thương khố. Không có thể gia nhập đồng bộ chiếu phim. Nguyên nhân lớn nhất là toàn bộ tin tức phòng chiếu phim không đủ. Vẫn còn ở xây dựng thêm chính giữa. Ngoài ra chính là châu Âu thị trường. Đây là một mảnh thật bận rộn sao thị trường. Nhưng cuối cùng là mài không sai biệt lắm. Nước Anh có 527 nhà toàn bộ tin tức sạp chiếu phim đồng bộ mở vẽ. Nước Pháp có 416 nhà. Nước Đức 471 nhà. Toàn bộ châu Âu điện ảnh thị trường tổng tổng 1977 nhà toàn bộ tin tức sạp chiếu phim hoàn thành đồng bộ mở vẽ. Mà Vuxia cũng có 760 nhà. Cương đô con số ảnh thành. Đến 18 giờ 41 phút thời gian này giai đoạn. Số 7 phòng chiếu phim kết thúc chiếu phim. chỗ ngồi này phòng chiếu phim đương nhiên đó là toàn bộ tin tức phòng chiếu phim. Nhà này dạp chiếu phim tổng cộng 14 cái phòng chiếu phim. Trong đó toàn bộ tin tức phòng chiếu phim nắm giữ 6 đang lúc. Còn lại là 3 giờ phòng chiếu phim hàng imax e mát. 3 giờ to màn. Hơn nữa đã bị liệt vào đội mới đào thải hàng ngũ bên trong. Đáng nhắc tới là. Avatar 2 điện ảnh đồng bộ chiếu phim là ba g phiên bản cùng hơn. Giơ. Phiên bản cùng nhau tiến hành. Dù sao toàn bộ tin tức phòng chiếu phim tại thị trường chiếm giữ tỷ số vẫn chưa có hoàn toàn thay thế ba g điện ảnh. Bây giờ cũng là khó khăn lắm chiếm cứ một nửa giang sơn. Sản xuất phương cùng dạp chiếu phim tự nhiên không thể nào buông tha truyền thống màn ảnh. Huống chi hai cách phiên bản biến hóa là thông qua con số chuyển hóa để hoàn thành. Cách này thứ tự làm việc chỉ chẳng qua là gia tăng hạng nhất quá mức biên tập giá vốn. Vào giờ phút này. Số 7 phòng 18 giờ 41 phút chàng người xem đã thật sớm ở cửa vào xếp hàng. Mà trong phòng chiếu phim người xem kết thúc 154 phút thì hiểu hưởng thụ sau. Cũng đều dối giết đi ra phòng chiếu phim. Ta thiên, mặc dù hay lại là có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị sợ không nhẹ. Đúng vậy, cung kia mũi tên từ chính diện bắn tới thời điểm thật đem ta dọa hỏng quá chân thực. Đây chính là trước khi ngâm thức thể nghiệm sao ta cuối cùng coi là biết cái gì mới kêu bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Đúng. Quá rung động. Ta đột nhiên đang nghĩ. Ở hơn. Giờn. Trong phòng chiếu phim nhìn phim kinh dị. Kinh khủng chỉ số tuyệt đối sẽ mạnh nổ. Cho ngươi cái có lòng tốt thành thật khuyên. Nhìn hơn. Giờ. Phiên bản phim kinh dị. Tốt nhất mang một chai hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Chưa thỏa mãn A. Hay quét một lớp như thế nào đây ngược lại ngày mai hai ngày nhỉ. Có thể. Nghe nói bất đồng chấu ngồi góc độ. Có thể có mấy tinh thị giác. Nhớ đổi một chút. Đừng tại nguyên lai like vị trí Út Đi ra phòng chiếu phim người xem người người đều là mặt lộ vẻ hưng phấn Nhìn một cái chính là áp xe na Lin nhộn nhịp kết quả Còn không có nhìn người xem nghe được bọn họ tiếng nghị luận Cũng là không kịp chờ đợi Càng nghe càng nhử Chờ lâu một giây đồng hồ đều cảm giác khó chịu Rốt cuộc Theo tiến vào số 7 phòng chiếu phim Nhóm này người xem cũng là mang theo mạnh nổ mong đợi giá trị lần đầu bước vào toàn bộ tin tức phòng chiếu phim. Trước đó bọn họ cho tới bây giờ không có tiến vào toàn bộ tin tức phòng chiếu phim. Đi vào thứ nhất cảm thủ chính là dạp chiếu phim ước không thể thiếu màn ảnh không thấy Là không có sai chớ ngồi trước mặt cái gì cũng không có Lần đầu tiên tiến vào toàn bộ tin tức phòng chiếu phim các khán giả cũng là tràn đầy mang ánh mắt tò mò khắp nơi du ly. Mọi người phát hiện phòng chiếu phim toàn thể bố trí cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tối biến hóa lớn là màn ảnh biến mất. Mà trần nhà nhiều một bộ hình cách phòng màn sáng đang tỏa ra tường hòa huyền quang. Đến 18 giờ 50 phút phút. Toàn trường không còn chỗ ngồi. Phòng chiếu phim ánh đèn toàn bộ tắt uyên náo tiếng nghị luận ở trong anh ý hơi ngừng phòng chiếu phim bên trong một vùng tăm tối tất cả mọi người đều mang theo lòng mong đợi làm chứng kỳ tích phát sinh đưa mắt về phía phía trước toàn năng khoa ký từ đầu mười chương một toàn bộ tin tức chiếu phim tiến hành lúc dần dần trước mắt khắc ám hình ảnh hiện ra ảm đạm kinh điển nhưng rất nhanh thì có càng sáng người tinh thần xuất hiện ở trong bóng tối qua mấy giây Rốt cuộc minh bạch nguyên lai là vũ trụ cảnh tượng Bởi vì ốn kính chậm rãi rời đi Sáng trói tinh hà dần dần phơi bày Mở màn liền tươi đẹp toàn bộ người xem Dung động là cảnh tượng trước mắt là không có có màn ảnh triển hiện ra hình ảnh Dần dần Theo ốn kính gần hơn Một chiếc bàng đại phi thuyền vũ trụ tiến vào từng cái người xem tầm mắt Không ít người cũng thật thấp kêu lên Làm phi thuyền dần dần trở nên lớn Từ chính diện lái tới thời điểm. Từng cái người xem cũng cảm nhận được một cổ không khỏi cảm giác bị áp bách. Không ít người xem không nhịn được nhìn quanh trái phải. Thậm chí nhìn về phía sau. Phát hiện toàn bộ phòng chiếu phim toàn cảnh đều là điện ảnh cảnh tượng. Về lại cú đắt là kịp người trong. Thân ở trong lúc bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Theo trưởng ốn kính gần hơn. Thì rắc đi theo phi thuyền này. Rất nhanh thì thấy ban đo ra kinh cầu Hiện trường các khán giả ý thức được chiếc phi thuyền này đoán chừng là chở đầy tới báo thủ người địa cầu Thân thể khổng lồ rất nhanh liền hoàn toàn bao phủ các khán giả tầm mắt Đáng nhắc tới là Hiện trường người xem cùng toàn bộ tin tức cảnh tượng giữa là ở vào một loại tương đối quan hệ Nói cách khác người xem lấy chính mình là hệ tham chiếu Người xem là ngừng bất động Biến hóa đổi cảnh mới là toàn bộ tin tức xuất hiện ở di động. Người xem bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Là thuộc về nhà quan sát nhân vật. Giống như thượng đế thì rắc một loại có thể thấy thế giới điện ảnh toàn bộ phơi bày. Nhưng không thể đối với ảnh hưởng. Làm phi thuyền biến mất ở trong cảnh tượng thời điểm. Các khán giả ngạc nhiên phát hiện trước mắt thấy vũ trụ cảnh tượng lại dâng lên từng cơn sóng gợn Hơn nữa càng phát ra kịch liệt. Khiến cho tinh không vặn vẹo. Kéo rũi. Co rút lại. Đây cũng quá không khoa học. Nhưng sau một khắc. Toàn bộ người xem cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thấy cảnh tượng là tinh không ảnh ngược ở trong suốt trên mặt nước. Lúc này. Trong nước có một tòa lâu đài. Các khán giả nhìn một cách vô không hiểu ý cười một tiếng. Mặt nước ảnh ngược tinh không trong cảnh tượng đương nhiên đó là đít ngây lan lô vô lâu đài. Nguyên lai like nhìn là Đít Ngây Lan đầu phim Vốn là 20% tu vi phút đầu phim bất quá đã sớm bị địch bảo bảo ăn thịt Một hồi nữa Văn nước càng phát ra hỗn loạn Hoàn toàn không thấy rõ Đít Ngây Lan lâu đài cũng biến thành mơ hồ không rõ Lúc này một cái to lớn lam tay thò vào trong nước Một màn này phi thường rung động Bàn tay tìm tòi Bắt Đít Ngây Lan dấu hiệu tính lâu đài Ông kính đi theo rất nhanh thì tiến vào một cái khác cảnh tượng. Người xem lần nữa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đít nây Lan lâu Đài là khắc sa tượng gỗ, chính đặt ở dưới nước thanh tẩy đây. Hiện trường fan phim ảnh rất kinh hỉ, James Cameron không hổ là cấp đại sư đạo diễn, không có khe khe hàm tiếp tam đại cảnh tượng, không xem đến phần sau căn bản không đoán được. Nguyên tưởng rằng là thái không cảnh tượng. Phía sau phát hiện là trong nước ảnh ngược. Nguyên tưởng rằng là đầu phim cũng đúng là đầu phim. Nhưng không nghĩ tới là nội dung cốt truyện một bộ phận. Kia làn da màu xanh lam bàn tay đương nhiên đó là vốn mảnh nhỏ nhân vật chính sắc. Sully, hắn lại thành một cái thở một, điêu khắc một cái tinh xảo mê nhĩ hình đít nây lan lâu đài. Avatar 2 nội dung cốt truyện tiếp nối bên trên một bộ 5 năm sau khi đã từng trái đất tàn tật quân nhân sắc. Xô bây giờ đã là ban đo ra tinh cầu nạp Mỹ tộc nhất phương bộ tộc lãnh tụ Hơn nữa cùng ái thê Natali chung nhau sinh ra một đôi khả ái con gái Các khán giả nhìn ra được sắc mặt mũi thật sự phơi bày là hắn ở ban đo ra trên tinh cầu thời gian trải qua bình thản mà phong phú mây nhĩ hình đít ngây lan lâu đài Đương nhiên đó là rắc tự tay cho mà nữ chế tác món đồ chơi Bởi vì hắn là một người địa cầu linh hồn. Đít ngây lan trên địa cầu là vô số nhi đồng việc yêu thích. Đây là một cái vắng lặng ban đêm. Nhìn tượng gỗ sắc bỗng nhiên hồi tưởng lại hắn đi qua nhân loại sinh hoạt. Những thứ kia đi tới ban đo ra trước cả ngày lẫn đêm. Khi đó trái đất. Môi trường sinh thái đã bởi vì nhân loại các loại phá hư mà đối mặt tan vỡ. Biển gầm. Cơn lúc chờ các loài lớn nhỏ thiên tai liên tiếp không ngừng. Cho nên nhất định phải dựa vào đi ngoại tinh thế giới mạnh. Mẹ bắt lấy hào đoạt các loại tài nguyên mới có thể duy trì sinh tồn. Mà ban đo ra tinh cầu quý báu khoáng sản cùng tự nhiên tài nguyên. Bị loài người coi là có thể cứu vãn trái đất trọng yếu lực lượng. Tất nhiên là người địa cầu mơ ước đắt lâu đối tượng. Rắc vô cùng rõ ràng. Muốn nhân loại buông tha chinh phục ban đo ra kế hoạch là không có khả năng. Nhất định phải tùy thời giữ độ cao cảnh giác. Theo nội dung cốt truyện đẩy tới, giác sự đoán không có sai, nhân loại địa cầu lần nữa kéo nhau trở lại. Nội dung cốt truyện càng về phía sau đẩy tới. Tình cảnh càng phát ra khẩn trương kích thích. Dung động thì hiểu làm cho cả phòng chiếu phim thỉnh thoảng liền vang rồi chỉnh tề tiếng kinh hô Một ít nổ mạnh cảnh tượng thật hù được không ít người Rất nhiều người xem bản năng chặt nhắm mắt Sau khi phản ứng liền cười ngây ngô không ngừng Vô to hích thích 154 phút điện ảnh theo thời gian trôi qua Nội dung cốt truyện cũng suốt cuộc đẩy tới đến giai đoạn cao chiều nạp Mỹ nhân dối giết đầu nhập chiến đấu Trong lúc vô số tử thương Tình cảnh vô cùng thảm thiết Đương nhiên Nhân vật chính sắc như cũ sống như bên trên một bộ như vậy một bên cưới mỉ ảnh đùa quá lố xả vờ cun một bên tiến hành chiến đấu. Đáng nhắc tới là. Bề ngoài cực sống hoa hạ trong truyền thuyết thần thú tì hưu tô đu mi lấy kỳ binh phương thức đăng tràng. Không chỉ có đem vô số người địa cầu chế tạo vũ khí trang bị phi hành thiết thi trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thậm chí súng máy hỏa tiễn cũng không thể tổn thương kỳ chút nào. Hiện trường các khán giả không ngừng kêu biến thái Biểu thị ban đo ra sinh vật đây là đang mở ờ. ô tô Bất quá các khán giả cảm thấy cũng hiểu Một cách ở vào bộ lạc thời đại ngoại tinh thế giới Muốn đánh thắng tinh tế hàng hải thời đại nhân loại thực sân quân đội trừ khiến nhân loại bên này hàng hàng chỉ số thông minh bên ngoài Cũng phải mở ờ. ô tô mới được Bất quá trung quy mà nói đạo diễn còn có thể tự bào chữa Cách này thì đủ Nổ mạnh toàn bộ tin tức thì hiểu Trước đó chưa từng có thị giác thể nghiệm Rắn chắc nội dung cốt truyện chờ nguyên tố đã hoàn toàn che dấu điện ảnh bản thân một ít vi vết nào Theo 154 phút kết thúc Phòng chiếu phim lâm vào mấy giây tối tăm sau khi Ánh đèn lần nữa sáng lên Toàn bộ người xem đều là chưa thỏa mãn Một hồi nữa Toàn trường người xem đều dùng tiếng hô to cùng nóng nảy chào sân tiếng vỗ tay để diễn tả bọn họ giờ phút này tình cảm. Điện ảnh kết thúc. Nhưng phần lớn người xem đều cảm giác không đắc diện. Nhưng điện ảnh đã kết thúc. Phải lập trường. Bên ngoài một đại ba fan phim ảnh gào khóc đòi ăn tựa như đây. Đi ra phòng chiếu phim. Nhóm này người xem cũng lên một nhóm như thế. Dọc theo đường đi đều là hưng phấn nghị luận không ngừng. Không ít người chuẩn bị hai quét. ba quét. Bất quá khiến muốn phục quét một lớp fan phim ảnh cảm thấy rất chứng đau là. Gần đây buổi diễn vé xem phim đã bán khánh. Sớm biết liền trước thời hạn mua thêm một trận. Không có cách. Không thể làm gì khác hơn là rời đi ảnh thành. Lần chu trở lại quét một lớp. Liền này xem phim nhiệt chiều. Tuần đầu 3 ngày này sợ rằng đã rất khó mua đến nhóm. Avatar 2 tuần đầu phòng bán vé thành tích, có thể nói là toàn tàu điện ảnh làng giải trí thậm chí còn khoa học kỹ thuật giới cũng vì đó chú ý đối tượng. Không biết lại có bao nhiêu người đang chờ mong, đang đợi điện ảnh tuần đầu phòng bán vé số liệu ra lò. Đối với toàn thế giới điện ảnh công nghiệp mà nói, Avatar 2 phòng bán vé số liệu cũng vô cùng trọng yếu. Nó thật thừa tái quá nhiều người kỳ vọng cùng trách nhiệm. Mà theo thời gian đưa đẩy tuần đầu phòng bán vé số liệu cũng rốt cuộc ra lò. Toàn năng khoa ký cử đầu 16 chương 145 phòng bán vé ra lò ra mắt ngày đó. Bên trên điện ảnh xã khu diễn đàn cũng là nóng hừng hực. Hôm nay phòng bán vé đi. Mấy bài bóp cơ hồ đều là liên quan tới avatar hay nội dung tương quan. Trong đó có một cái bài post avatar hai lúc thật phòng bán vé đổi mới bài post bị cuồng đỉnh. Hải báo chấn lầu. Mắt mèo phòng bán vé số liệu thực thì tiệt độ avatar hai ngày đầu mở vẽ số liệu. 1 giờ phá ngàn vạn, 83 phút phá 100 triệu, 4 giờ phá 200 triệu, 10 cái nửa giờ trái phải phá 3 ức. Được, thứ 6 tan việc, buổi tối xem phim giờ cao điểm. Mở auto đã đến giờ. Ngày đầu mở vẽ tính đến trước mắt mới chỉ là 21 giờ 00 phút, còn có 3 giờ. Trước mắt avatar nội địa tổng phòng chiếu tích lũy 5. 4 ướt. Mẹ ta kiếm này đặc biệt sao so với cướp ngân hàng cũng kinh khủng a. Chờ một chút. Hối suất thực thì hối đoái một chút. 5. 4 ướt nhuến mùi tiền. Ước chừng 7800 vạn Mỹ Đao. Cuối cùng 3 giờ có thể hay không phá 100 triệu Mỹ đao. TAS Hollywood phải tập thể đánh máu gà tiết tấu A. Bộ đội Là cả giới điện ảnh đều phải sôi sùng sục. Đại Trung Hoa khu là toàn cầu tối đại điện ảnh thị trường không cần hoài nghi. Thẻ thần vư 578 Cà Me Zon nhìn toàn cầu đệ nhất phòng bán vé ghi chết lần nữa bị chính mình phá hỏng mà lâm vào cân nhắc. Tại sao ta chế ghi chép người khác mười một năm hết tết đến cũng phá không? Chẳng lẽ trừ ta không người có thể làm được? Thẻ thần. Một cách có thể đánh đều không được. Cách. Nếu như không có toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật xa trì. avatar và hay chưa chắc có thể nhịp thiên. Điện ảnh nội dung cốt truyện bản thân cũng cứ như vậy. Trên lầu là dạ bột đi. Phim nhựa điện ảnh đã không tương lai dạ đảo hay lại là buông tha chữa trị ôm toàn bộ tin tức con số biến hóa đi đúng vậy không sai a chính là dựa vào toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật a thế nào không được à đây là thật muốn nhiệt thiên tiết tấu yêu mạnh nhỏ a thứ sáu phòng bán vé liền nổ mạnh. minh sau hai ngày hai ngày nghỉ chẳng phải là muốn hạt bão nổ toàn bộ giới điện ảnh đều đã sôi sùng sục Toàn bộ trong nghề nhân sĩ cũng dự đoán Avatar 2 sẽ là cái này cuối năm bão nổ khoản. Nhưng là tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ nổ tung đến loại trình độ này. Tuần đầu ngày đầu mở vé không có kết thúc. Cũng đã một đường liên phá quốc nổi vé xem phim phòng ghi chép. Hơn nữa là lấy giờ tới tính toán. Tại loại này cực độ phấn chấn tình cảnh xuống, vạn chúng mong đợi Avatar 2 tuần đầu mở vé ghi chép ra lò. Quốc nội phòng chiếu thị trường tuần đầu mở tranh thành tích, thứ 6 báo cáo thu 6 ức nguyên thứ 79. 61 ức nguyên, chủ nhật 7, 89 ức nguyên. Quốc nội điện ảnh thị trường tuần đầu mở vẽ phòng bán vé 24. 15 ức, hối đoái thành đô la chính là 3. 5x. Chưa từng có trong lịch sử phòng bán vé thành tích. Đây là 2020 năm Đại Trung Hoa phu thị trường coi như toàn cầu đệ nhất tiền lớn thương khố chế mục tiếp theo trước toàn bộ kỷ lục mới. Chẳng những đánh vỡ vào bến mạng lớn tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mở vẽ ghi chất, càng là vấy tám cái đường phố. Đáng nhắc tới là, trong đó 70% phòng bán vé đều là do toàn bộ tin tức phòng chiếu phim thật sự cống hiến. Tuần đầu mở vẽ lên ngồi tỷ số buổi diễn cũng trung bình giữ ở 85% ngồi trên tỷ số. Có thể nói là không còn chỗ ngồi. Hai quét. Ba quét quá nhiều người. Toàn bộ tin tức phòng chiếu phim xem phim vô cùng kỳ lạ. Đó chính là người xem ở trong phòng chiếu phim ngồi ở không đồng vị đưa. Sẽ có không giống nhau thì rác. Mặc dù biến hóa phúc độ tiểu. Nhưng đây cũng là thúc đẩy nhiều người hơn đi hai quét. Ba quét một đại động lực Như thế khen phòng bán vé thành tích Tự nhiên không thể rời bỏ toàn bộ tin tức điện ảnh tiêu phí thăng cấp Dù sao hơn Giờ Bản vé xem phim cơ hồ đắt gấp đôi Ba giờ vé xem phim hội viên giới cũng liền hơn 30 khối Nhưng hơn Giờ Vé xem phim hội viên giới muốn hơn 70 khối Không phải là hội viên giới hơn 100 khối lại nói Bắc Mỹ thì trường tuần đầu mở vé phòng bán vé cũng theo sát phía sau ra lò. Thứ 6 báo cáo thu 7680 vạn đô la. Thứ 7 1 200 triệu đô la, chủ nhật 9257 vạn đô la, tuần đầu chiếu phim 3 ngày chế hay. 89 ước đô la, nhất cử đổi mới người báo thủ liên minh 3 ở Bắc Mỹ tuần đầu 3 ngày hay. 5 ước đô la mở vé ghi chép Lần này Đại Trung Hoa khu vượt qua Bắc Mỹ coi như toàn cầu tối đại điện ảnh thị trường đã tỏa thực, mà tuần đầu 9. 59 ước đô la toàn cầu tổng phòng chiếu cũng là trực tiếp đổi mới đồng dạng là người bảo thủ liên minh 3 giữ 6. 3 ước đô la toàn cầu tổng phòng chiếu trở thành toàn cầu mở vẽ cao nhất điện ảnh. Cấp độ xử thi mở vẽ ghi chất. avatar va 2 đầu tư kích thước sắp tới 7 ước đô la. Dựa theo sơ lược tính toán. Quân tơ Đít Nay Lan muốn lấy phòng bán vé phân chia thu về giá vốn. Nhân với cách bạc, như vậy Ava Ta 2 phòng bán vé muốn đạt tới 21 ức đô la mới thu hồi đầu tư giá vốn. Sau khi phòng bán vé lợi nhuận mới có thể chính thức lời. 3 ngày tuần đầu mở tranh thành tích liền chế chưa từng có trong lịch sử 9. 59 ước đô la. Lần chủ nhật thiên lại vừa là một lớp mò tiền giờ cao điểm. Dựa theo toàn cục theo cho ra dự đoán Lần chu thu nhập của phòng vé dự chủ có thể đạt tới 11 8 ước đô la Nói cách khác Avatar hai chiếu phim 10 ngày liền đem vốn vứt trở lại còn có thể kiếm một khoản nhỏ Phía sau phòng bán vé thành tích là càng cao liền kiếm càng nhiều Quan trọng hơn một điểm là Lần này toàn cầu đại quy mô đồng bộ chiếu phim Nhật Bản cách này tiền lớn thương phố còn không có chiếu phim, Hàn Quốc cũng không có. Đây cũng là một cách không nhỏ nhóm thương phố. Avatar ở toàn cầu ảnh xử phòng bán vé để nhất bảo tỏa đợi 11 năm dài, rốt cuộc phải bị nó tục tập kéo xuống ngựa. Lấy Avatar hai cách này thế đầu, chỉ cần không xuất hiện không thể đối kháng nhân tố. Thiêu phiên tiền nhậm chẳng qua là vấn đề thời gian đến lúc đó toàn tàu vé xem phim phòng trung quy bằng ship hạng tiền tam giáp đều bị xem. Cameron một người bỏ vào trong túi đơn giản là Hollywood triết thủ khả nhiệt siêu cấp lớn đạo diễn, mà phần này mở vé số liệu cũng là khiến trong ngoài nước điện ảnh người cũng kinh ngạc đến ngây người, con mắt kinh điệu đầy đất, tư bản phòng trong nháy mắt trở nên đói khát khó nhịn, thậm chí bụng đói ăn quàng. Trước tiên lập tức bên trên hạng mục. Thừa dịp toàn bộ tin tức điện ảnh cổ gió lúc này cuốn đang lúc. Nhanh đi mò tiền. Giống như năm đó ba giờ điện ảnh vẫn thế như thế. Đặt ở bình thường là bảo nổ thua thiệt điện ảnh cũng có thể kiếm một món tiền lớn. Có một nhóm người cũng rất khí, đó chính là dậm chân ngắm nhìn điện ảnh công ty cùng giạc chiếu phim thấy đồng. Hành điện ảnh cùng ảnh viện ở đủ loại điên cuồng mò tiền khỏi phải nói nhiều hối hận. Nhưng còn không đến mức đem hối hận phát điên mức độ. Lần này đã không có chút gì do dự. Bây giờ muốn làm là được nhanh đi hải ngạn tuyến công ty xuống đơn. Đối với giạc chiếu phim tiến hành đổi mới thăng cấp. Xây dựng thêm toàn bộ tin tức phòng chiếu phim. Cơm sáng chuẩn bị xong cơm sáng kiếm tiền. Thấy đồng hành như vậy cuồng mò tiền không nói. Còn ảnh hưởng chính mình giạc chiếu phim ngồi trên tỷ số. Những thứ kia ảnh viện ông chủ cảm giác thua thiệt nhiều cách trăm triệu như thế Không nghi ngờ chút nào Avatar 2 hiện tượng cấp đại bão nổ đối với cả thị trường kích thích tác dụng là vô cùng rõ ràng Trực tiếp thể hiện ở hải ngạn tuyến công ty ở sau đó đơn đặt hàng trung lập mã nhận được nương tay Toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ thị trường kích thước mặc dù không lớn Nhưng không thể không nói đây là lời nhiều lợi nhuận cao vượt quá bình thường Hãy ngạn tuyến công ty trọng lượng cấp sản phẩm B. Hừm. Cơm. liền lợi nhuận bên trên nhất định là không có cách nào so sánh với. Toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ dám bán mấy trăm ngàn một bộ. Nhưng B. Hừm. Cơm. Máy tính lại bán không cao như vậy giá cả. Cho dù là kỹ thuật hàm lượng cao cấp nhiều. Bởi vì này liên quan đến một cách thị trường quan hệ cung cầu. Toàn bộ tin tức điện ảnh chiếu phim dùng cụ là bán cho dạp chiếu phim. Là một loại công cụ kiếm tiền. Mà B. H. Cơ. Máy là trực diện cuối cùng người tiêu thụ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đây H. Cơ. Kiếm tiền năng lực so với kỳ kém. Trên thực tế hai người hoàn toàn không lại một cấp độ. B. H. Cơ. Thị trường kích thước là điện ảnh thị trường hoàn toàn không thể so sánh nghĩ. Điện ảnh thị trường tự lấy lập tức kích thước đến xem. Toàn cầu xuất hàng đo 1.517 vạn bộ liền bão hỏa. 20 vạn bộ đỉnh thiên. Nhưng bê. Hơn. Cơ. Thị trường kích thước đây đó có thể là 10 triệu lượng cấp. Mấy chục triệu lượng cấp thậm chí còn hơn trăm triệu lượng cấp kinh khủng kích thước. Bê. Hơn. Cơ. Thị trường kích thước nhiền ép. Kết quả cuối cùng tất nhiên là trung quy lợi nhuận nhiền ép. Hải ngạn tuyến vì sao lại chú ý avatar 2 tin tức bây giờ kết quả đi ra. Điện ảnh đại bảo chi sau kích thích toàn bộ nghề gia tốc thăng cấp mà cho hải ngạn tuyến công ty mang đến 37.9 ớt đô la thu nhập cùng với tương lai càng mạnh mẽ tăng thu nhập. Đáng nhắc tới là khoản này thu nhập bên trong đến từ châu Âu thị trường chiếm cứ 1 phần 3 kích thước. Châu Âu điện ảnh người rất tức giận. Bởi vì vốn là có thể kiếm càng nhiều tiền. Nhưng viết ta cách một khoản tiền phạt trực tiếp đem hải ngạn tuyến công ty ép đi. Bỏ lỡ này ba mò tiền thời cơ tốt. Hơn nữa đem người ép đi. Cũng không có ngăn cản hải ngạn tuyến công ty sản phẩm tiến vào châu Âu. Bởi vì người Mỹ bắt được châu Âu đại lý nghiệp vụ. Thành công đi vòng Âu Minh Bình chứng Cộng thêm người đại diện lại vừa là Mỹ Quốc ba Viết ta cách không tìm được bất kỳ cái cán nào. Đối với hải ngạn tuyến công ty loại này đường cong nhập thì cách làm cũng là hận nhiến sang nhiến lợi. Toàn năng khoa ký cử đầu 16 chương 146 quan phương tin tức thất thất theo thời gian đưa đẩy. Avatar hai chiếu phim 10 ngày. Lần chu phòng bán vé thành tích lần lượt ra lò. Giống như tiền giấy cắt lấy máy như thế ở toàn cầu tiến hành cắt lấy. Lần chủ nhật ngày ở toàn cầu trong phạm vi cuồng lãm hạ 11. 84 ớt đô la toàn cầu phòng bán vé tích lũy 21. 43 ớt đô la thực hiện so với sự chủ tiểu vi tăng lên. A-Va-Ta hay một đường chạy như điên. Điên cuồng đổi mới các đại ảnh sử ký vi âm. Polter Disney Land có thể nói là kiếm bồn mãn bát mãn. Sự thật đã chứng minh vô bớt. Ai hút năm đó cảm đảm đảm bảo 15, 200 triệu đô la, dù là đối phương là một nhà mới thành lập công ty, mà xem, ca đạo diễn cũng lần nữa phong thần, thậm chí là siêu thần. Nhưng Avatar hai thành công là thiên thời địa lợi cùng người cùng kết quả. Một cách khác không thể coi thường trọng điểm chính là, Trước mắt Avatar hay cũng không có bất kỳ phim với hắn cạnh tranh toàn bộ tin tức điện ảnh ship hàng mảnh nhỏ. Điều này rất trọng yếu. Là giúp đỡ toàn cầu phòng bán vé nổ tung một cách không thể coi thường yếu tố mấu chốt. Tự nhiên cũng không thể rời bỏ ôn tơ đít nay lan ở sau lưng vận hành, vô bớt. Ai gút trước tiên liên lạc các đại điện ảnh từ đầu. Ở sau lưng thảo luận sau này như thế nào đồng thời đem bánh ngọt làm lớn. Mà kết quả là Avatar 2 chiếu phim không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh có thể mời thủy quân hắc Deep Ney Lan cùng các đại công ty điện ảnh mặc dù cũng là đồng hành oan gia Nhưng chuyện này cũng không hề là tàn khốc số không cùng đánh cờ. Mọi người cùng nhau đem cách mâm làm lớn. Như thế kiếm nhiều tiền. Chân chính số không cùng đánh cờ. Đó là hải ngạn tuyến công ty căn cứ vào truyền thống ba g màn ảnh. i e to màn hoàn toàn bộ tin tức biểu hiện căn cứ vào có bình biểu hiện. Đây mới là số không cùng đánh cờ. Hai người không thể nào cùng tồn tại. Là tàn khốc nhất cạnh tranh. Chỉ có một phe có thể còn sống. Đó chính là đánh sụp đối phương. Ưu thắng liệt thái. Mà thừa dịp toàn bộ tin tức điện ảnh cổ gió lúc này ở lửa nóng ngăn hồ sơ miệng. Ở avatar hai nổ ninh ngăn hồ sơ sau khi. Các đại điện ảnh các bá chủ mò tiền kế hoạch cũng là thay nhau ra trận. Đến ngày 25 tháng 12, Avatar 2 ship hàng mảnh nhỏ rút cuộc bị bộ thứ hai điện ảnh phân luồng. Bởi vì đến chiếu phim sau tuần thứ 3, Avatar 2 ngồi trên tỉ số đã gần như bình thường vững bước hạ xuống. Loại thời điểm này thì nhất định phải yêu cầu dẫn phim mới vào sân. Mà bộ thứ hai điện ảnh vẫn là đến từ ôn Walter Dickney lan dưới cờ. Đương nhiên đó là chế thêm chiếu phim băng tuyết kỳ phiên hay. Một bộ kinh điện ảnh gia đình điện ảnh. Bên trên một bộ ở toàn cầu trong phạm vi cuồng lắm hả 12. Bảy ức đô la phòng bán vé. Chế một loạt truyện tranh điện ảnh ảnh sử ký vi âm. Mà nay ở lễ Giáng sinh ra mắt. Coi như avatar hay nặng ký người kế nhiệm cũng là bị địch bảo bảo ký thác kỳ vọng mà theo sát phía sau theo thứ tự chiếu phim thứ tự là tới từ Universal Pictures kinh điển quái thú điện ảnh kỷ du ra thế giới 3. Đến từ ba rao ảnh nghiệp Mission Impossible 7. Quan nơ rốt thần kỳ động vật ở nơi nào ba? Disney Lan yêu thích sủng vật đại cơ mật hai mấy đại điện ảnh từ đầu mò tiền kế hoạch từ hôm nay năm Ninh ngăn hồ sơ một đường ship hàng kỳ đến sang năm kỳ nghỉ hè ngăn hồ sơ mạng lớn điên cuồng tụ tập chiếu phim, mà quốc nội chạy điện ảnh hạng mục cũng có nặng ký phim. tỷ như nhảy nhóm nơi năm ba thể lần này rốt cuộc lấy dũng khí định ngăn hồ sơ. toàn bộ tin tức điện ảnh cổ gió lúc này cuốn thế giới, toàn bộ giới điện ảnh bay ơ mỗi một người đều không sần nổi muốn lên tới chia một chén canh. ngoài ra đáng nhắc tới là, avatar hệ liệt toàn bộ đang trong kỳ hạn đều đã xác lập. Avatar 3 ở 2021 năm ngày 17 tháng 12 chiếu phim Avatar 4 ở 2024 năm ngày 20 tháng 12 chiếu phim Avatar 5 ở 2025 năm ngày 19 tháng 12 chiếu phim Giới điện ảnh nổi lên toàn bộ tin tức xem phim gió lúc Hải ngạn tuyến công ty cũng là được ít lời vô cùng Avatar 2 hiện tượng cấp đại bão nổ Cũng là lấy trước đó chưa từng có tốc độ Chiều rộng cùng độ sâu Muốn toàn thế giới phổ cập khoa học một lần toàn bộ tin tức hình ảnh Đồng thời cũng để cho toàn thế giới vô số người bước đầu thể nghiệm đến toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật mỹ lực Đây đối với hải ngạn tuyến công ty tiếp theo sản phẩm mới tương lai tiêu thụ mà nói Có to lớn ẩn tính hiệu ít Đầu tiên nổi tiếng đánh ra Toàn bộ tin tức hình ảnh đối với toàn cầu dân chúng mà nói không còn là khái niệm. Bọn họ đã bắt đầu đại quy mô tiếp xúc cũng tiêu phí cách này khoa học kỹ thuật. Đối với hải ngạn tuyến công ty cùng B. Hừm. Cơm. Sản phẩm phát hành mà nói. Có không ai sánh bằng giá trị. Công ty chắc chắn B. Hừm. Cơm. Sản phẩm buổi họp báo ở ngày mùng 2 tháng 2. Sản phẩm bán ngày lại vừa là ở tháng 5. Đây cũng không phải là tùy tiện định kỳ, mà là trải qua chú đáo khảo lượng. Tranh thủ đem hiểu ít tối đại hóa. Tháng 2 phần thành công nhận lấy nước ngoài ninh ngăn hồ sơ cùng quốc nội mùa xuân ngăn hồ sơ toàn bộ tin tức điện ảnh nhiệt chiều. Lúc này toàn bộ tin tức điện ảnh nhiệt chiều tất nhiên trải qua tổt cùng nhất giai đoạn. Vào lúc này tiếp bồng tới. Hải ngạn tuyến công ty B. Hừm. Cường. Buổi họp báo lần nữa đốt toàn cầu nhiệt tình Kế mà quá độ đến kỳ nghỉ hè ngăn hồ sơ Tháng 5 phần sản phẩm bán lần nữa đốt nhiệt độ Này một bộ đầy đủ thị trường bố trí cùng buôn bán kinh doanh chiến lược bày ra Đủ để khiến cho toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật nhiệt độ kéo dài nửa năm dài đỉnh phong nhiệt độ Hiển nhiên Điều này có thể lớn hơn trình độ đi sâu vào lòng người Ngoài ra Không thể coi thường một nhóm khác lực lượng. Chính là trò chơi. Các đại toàn cầu nổi danh phe thứ ba trò chơi mở mang thương ở bắt được khai nguyên động cơ tài liệu số liệu sau. Cả đêm tăng giờ làm việc nghẹn đại chiêu đây. Toàn bộ đường hướng cuối cùng đến tập trung ở đây hơi cơ đưa ra thị trường ngày hôm đó đến. Tiến vào 200 linh hay 1 năm nguyên đán. Hải ngạn tuyến công ty ở quan bắc Quan bên trên nhìn một chút công bố một cách tin. Đó chính là quan phương chính thức công bố 202 một năm ngày mùng 2 tháng 2 đem cử hành sản phẩm mới buổi họp báo. Buổi họp báo là cuối năm thu quan cuối cùng áp trục đại hí. Hải ngạn tuyến công ty cũng không có tổ chức buổi họp báo tin tức. Chỉ chẳng qua là ở quan bác. Quan bên trên phát hành một cách tin nhắn. Tình huống bây giờ là toàn thế giới cũng lâm vào toàn bộ tin tức điện ảnh xem phim nhiệt chiều giai đoạn. Anh dưa hứa môn đều tại nhiệt nhị điện ảnh. Nhiệt nhị toàn bộ tin tức hình ảnh. Đây là lập tức chủ đạo tính lưu lượng. Cho chuyện tin tức khác căn bản là không có chủ đề tính. Càng không có lưu lượng. Vậy thì tiến một bước đưa đến lưu lượng hướng cách phương hướng này hội tụ. Hải ngạn tuyến lặng lẽ công bố cái tin tức này. Cũng không có ở liên kết với nhau quá nhiều đưa tới hứa chú ý. Nhưng khoa học kỹ thuật giới là một ngoại lệ. Toàn cầu khoa học kỹ thuật giới tinh anh môn trước tiên liền đạt được tin tức này. Đều xem trọng điểm chú ý. Chàng này buổi họp báo đối với toàn cầu khoa học kỹ thuật giới đều là ý nghĩa trọng đại. Nó ý nghĩa thậm chí không thua gì năm 2007 TV đem bộ điện thoại di động mang cho thế nhân. Đều là có thay đổi thế giới lật đổ thức sản phẩm buổi. Họp báo. Ngày 28 tháng 1 buổi chiều thương đô đời bắc sáng tạo tú tràng. Một chiếc mai bác 62 sơ lái vào cái này tràng quán từ trên xe bước xuống đương nhiên đó là Diệp Hoa. Xuống xe. Diệp Hoa ánh mắt Zoli bốn phía một lát. Rồi sau đó tập trung ở trước mắt mảnh này màu trắng thấp lùn hiện đại hóa kiến trúc. Đây chính là đời bắc sáng tạo tố tràng. Chỉ chút lát sau. Diệp Hoa hướng tràng quán bên trong đi tới. Nơi này ở vào thương đô thế vận hội phim Tây Khu thành phố tốt nhất thực hành trong vùng. chỗ ngồi này chàng quán kiến trúc diện tích lớn ước hơn 2.200 thước vuông. Độ cao 15. 39 thước. Có thể chứa 1.500-2.000 người. Mặt chính đều là áp dụng màu trắng tinh màng kết cấu chất liệu chế tạo thành. Diệp Hoa đi tới quán triển lãm bên trong. Lúc này bên trong sân một mảnh bận rộn. Mấy chục nhân viên làm việc mỗi người phân công rõ ràng ở xây dựng dụng cụ Có ở đo đạc mặt đất Có người mở ra công trình xa tương lâm lúc ghế ngồi vẫn đi vào Sau đó từng cách một bố trí Đến lúc đó Toàn bộ sân gặp nhau nắm giữ 1850 cái chỗ ngồi Hiện trường hoạt động bày ra người phụ trách biết được Diệp Hoa đến Cũng là thả tay xuống đầu công việc trước tiên tới đón gặp Công kỳ độ tiến triển đến giai đoạn gì Diệp Hoa ngắm nhìn bốn phía tùy ý hỏi. Quán triển lãm nội bộ không có một cây cột trụ. Có thể nói mức độ lớn nhất bảo đảm nội bộ không gian tính rèo. Quán triển lãm phong cách cũng là y ta ly thức đơn giản thời thượng phong cách. Thích hợp triển lãm tàu tú. Buôn bán buổi họp báo chờ hiện trường hoạt động. Yên tâm đi. Diệp Tổng. Dựa theo hiện tại ở tiến độ này. Số 31 buổi chiều là có thể hoàn thành toàn bộ bố trí Bày ra người phụ trách vấu ngực nói Đối với lần này Diệp Hoa ngầm thừa nhận gật đầu một cái Đối phương là trong nghề đứng đầu bày ra công ty Đảm trách không ít buôn bán buổi họp báo Lần này hải ngạn tuyến công ty buổi họp báo tràng quán bố trí cũng là ủy thác bày ra công ty tới đảm trách Lại nói cái này đời bác sáng tạo tú chàng. Lần này buổi họp báo cho mướn một tuần thời gian sử dụng Sân cho mướn chi phí là theo như ngày qua tính toán 26 vạn thiên Diệp Hoa ở quán triển lãm đời không sai biệt lắm nửa giờ liền rời đi Vạn sự tất cả đã có Chỉ chờ sau 5 ngày buổi họp báo chính thức tổ chức Đối với cách này một ngày đến Hắn là như vậy phấn chấn cho phép Có thể nói Toàn bộ 2020 năm cố gắng Phi Nhật Bản thu mua ghe di phẫu ngừng tương lai truyền thông cũng tốt. Tổ chức sơ âm toàn bộ tin tức ca nhạc hội cũng tốt. Phi dubai tham dự thế vận hội cũng tốt. Cả năm buôn bán bố trí. Cuối cùng con mắt đều là ngày này đến. Mà hết thảy này đều là diệp hoa là cho thế nhân nói một cái cố sự. Sinh thái liên cố sự tình huống bây giờ là. Ngoại giới phần lớn đều cho rằng buổi họp báo là bê. Hừm. Cơm. Sản phẩm buổi họp báo Trên thực tế cho dù không phải là như thế đi, Hơn Cơ Chỉ là một trong Mà thôi Toàn năng khoa ký cử đầu 16 chương 147 sản phẩm buổi họp báo 8 thất ngày mùng 2 tháng 2 Sáng sớm hôm nay Tẳng sáng ban mai Diệp hoa liền đã tới đời bác sáng tạo tú tràng Bày ra công ty xác thực đã tại ngày 31 tháng 1 trước liền hoàn thành toàn bộ bố trí nhiệm vụ Ngày mùng 1 tháng 2 tiến hành một lần toàn diện kiểm tra Xác nhận buổi họp báo trong lúc toàn bộ hệ thống thiết bị tốt đẹp cũng không có vấn đề gì Quán triển lãm lối vào trên võ đài Diệp Hoa Kiều Vi còn có sinh hoạt bày ra công ty hiện trường người phụ trách cùng với các công tác tương quan nhân viên chừng 10 vị cũng ở trên vũ đài Phần trước sân khấu gần 2.000 cái chó ngồi. Trước đó, đời bác sáng tạo tú chàng nội bộ hơn 2.200 thước vuông không gian đều là trống sống. Đang hoạt động bày ra công ty đảm trách bên dưới. Bây giờ đã bị chế tạo thành một cái cao cấp buôn bán hiện trường buổi họp báo. Ngươi hoàn thành mở màn. Sau đó ta từ bên trái một màn vào sân. Hoàn thành tiếp bổng. Diệp Hoa nhìn về phía đem ở buổi họp báo bên trên gánh vác chủ trì công việc Kiều Vi Người sau nghe một chút nghiêm túc một chút gật đầu Minh Bạch có hay không yêu cầu một người thông dịch viên tiến hành đôi ngữ đối với dịch một tên nhân viên làm việc dò hỏi Không cần hiện trường sẽ cho tới khách quý trang bị phiên dịch khí Diệp Hoa lắc đầu nói Mọi người lục tục rời đi chuẩn bị mỗi người công việc công việc Trên võ đài chỉ còn lại hai ba người. Diệp Hoa nhìn vòng quanh toàn trường. Đứng ở trên vũ đài có thể có được tốt nhất tầm mắt. Toàn bộ hiện trường bày ra bố trí cũng để cho hắn rất hài lòng. Dù sao, chàng này buổi họp báo có thể nói là toàn cầu khoa học kỹ thuật giới cũng vì đó nhìn chăm chú. Tin tức bạo nổ sau khi đi ra. Không ít truyền thông cũng rồng rãi báo cáo. Silicon Valley khoa học kỹ thuật vòng lấy in Intel công ty cầm đầu một nhóm người càng là thổi bay lên Được xưng hải ngạn tuyến vào hôm nay sản phẩm buổi họp báo Không thua gì thậm chí vượt qua năm 2007 TVA bộ buổi họp báo Thu hồi ánh mắt Diệp Hoa nhìn về phía Kiều Vi Hỏi hiện tại vào giờ nào điểm 8 giờ 40 Khoảng cách buổi họp báo cử hành còn có nửa giờ Kiều Vi trả lời Diệp Hoa gật đầu một cái. Nhìn quanh trái phải một lần. Suy nghĩ một chút liền từ trên võ đài thối lui đến bên trái phía sau màn lối vào. Kiều Vi cũng là hiếu kỳ nhìn hắn hành động này. Một hồi nữa. Chỉ thấy Diệp Hoa mặt lộ vẻ tự tin mà ung dung thần thái từng bước từng bước chậm rãi đi về phía võ đài. Đồng thời nói. Khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Sáng tạo thay đổi đời giới không không cách này không đi diệp hoa nhất thời lắc đầu liên tục. Tự mình nói. Mở màn quá tục xáo. Toàn thế giới khoa kỹ công ty đều thích nói như vậy, chúng ta đây lại không thể nói như vậy. Kiều Vi nghe một chút. Không khỏi nói. Này cũng sẽ không ảnh hưởng buổi họp báo chất lượng. Mấu chốt ở chỗ sản phẩm. Đã không có bất cứ vấn đề gì có thể kén chọn. Không cần trứng gà trong chọn xương đi. Diệp Hoa không thể hay không đưa, nhưng lại nói, lời là nói như vậy, nhưng mỗi một công ty cũng phải có chính mình đặc sắc, khiến người khác sâu ấm tưởng lý niệm. A lý là khiến thiên hạ không có khó khăn làm ăn, đằng tin mưu đồ sáng tạo vui vẻ nơi này lấp chỗ trống đề tóm lại cần chút rất cao thượng, hơn nữa còn muốn không giống nhau thấy Diệp Hoa khổ tư minh tưởng. Kiều Vi đi theo một phen suy nghĩ sau khi không khỏi nói. Có thể hay không khiến khoa học kỹ thuật cùng lãng mạn kết hợp với nhau lãng mạn trong suy tính diệt hoa vi lăng. Không khỏi chú thích đến Kiều Vi. Nữ nhân các ngươi ý nghĩ cũng như vậy thanh tân thoát tục sao học sinh khối khoa học tự nhiên có thể nghĩ đến lãng mạn vậy cũng chỉ có thể dùng phương trình cùng cách tính để diễn tả. Kia một nhóm người lớn cũng sẽ xem không hiểu loại người như ngươi lãng mạn. Ha ha! Thời gian liền như vậy như từng giọt từng giọt nước trôi qua. Trong sân đã bố trí xong. Diệp hoa mấy người cũng thối lui đến hậu trường. Đến 9 giờ sáng thời điểm. Đời bác sáng tạo tú tràng nhanh đón người của mọi tầng lớp. Nhất là các tạp chí lớn tỏa báo phóng viên đều dối diết trước thời hạn chạy tới. Lần này tham dự hải ngạn tuyến công ty sản phẩm mới buổi họp báo truyền thông đạt hơn hơn 300 nhà tiến hành hiện trường báo cáo trong ngoài nước chủ lưu truyền thông cũng đều tới một nhóm lớn tùy tiện khẽ đếm tỉ như Quốc nổi kinh hoa thời báo thương đô thần báo nước ngoài ví dụ như phố ôn nhật báo báo uadian newyork thời báo đai ly mai phân phân chuyên chú khoa học kỹ thuật giới trọng lượng cấp truyền thông càng là không một vắng mặt hải ngạn tuyến công ty sản phẩm buổi họp báo trang nghiêm là toàn cầu khoa học kỹ thuật giới một trận thịnh hội Có thể nói là vạn chúng mong đợi. Buổi họp báo thời gian tiết điểm cũng phi thường thú vị. Từ lúc avatar hai chiếu phim tới nay. Bây giờ đã qua 50 ngày. Người chúng ta đối với toàn bộ tin tức điện ảnh ủng hộ cuồng chiều đã có thật sự hạ nhiệt. Nóng nhất thời gian như vậy giai đoạn đã qua. Fan phim ảnh đã phần lớn thử toàn bộ tin tức điện ảnh lần đầu tiên. Dù sao lại bùng nổ điểm nóng cũng cuối cùng cũng có hạ nhiệt một khắc kia. Húng chi đây là một cách nhanh tiết tấu sinh hoạt thời đại. Kéo dài hơn 50 ngày. Đáp phi thường không dễ dàng. Mà nay, Avatar va 2 toàn cầu công chiếu 50 ngày đã lấy được 34. 7 ước đô la toàn cầu tổng phòng chiếu. Đáp là chưa từng có trong lịch sử ảnh sử kỷ lục mới. Trước mắt mỗi ngày còn có thể vì đó cống hiến ngàn vạn đô la phòng chiếu thị trường. Avatar va 2 cuối cùng phòng bán vé. Toàn cuộc theo dự đoán là hẳn dừng bước ở 39 ước đô la. Bởi vì còn có nhật hàn tiền lớn thương khố mảnh này thị trường không có chiếu phim đâu rồi. Thành tích cuối cùng đột phá 40 ước đô la mặc dù không dễ dàng. Nhưng là có cơ hội. Mà một bộ khác điếp nây lan xuất phẩm điện ảnh băng tuyết kỳ duyên. Từ Tây Phương lễ sáng sinh ra mắt đến nay. Cũng ở đây toàn cầu cắt lấy 17 ước đô la tổng phòng chiếu. Đang đồng vẽ trong phim ảnh cũng là một đường ngay cả phá kỷ lục Cuối cùng phòng bán vé phong tỏa ở 20 ước đô la trở lên Số liệu dự đoán cũng là phi thường lạc quan Sau này điện ảnh Phòng bán vé không tới 20 ước đô la lượng cấp trở lên Sợ rằng cũng ngại nói là hiện tượng cấp điện ảnh đi Nhưng bất kể nói như vậy Cuốn toàn cầu toàn bộ tin tức điện ảnh cuồng chiều Ở việc trải qua 50 ngày điên cuồng ủng hộ sau khi Thị trường đã bắt đầu dần dần trở về lý tính Nhưng mà Hải Ngạn tuyến công ty hiển nhiên không muốn để cho toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật nhiệt độ như vậy hạ xuống đi Năm nay tháng 2 ban đầu hải Ngạn tuyến công ty tiếp bổng Tiếp tục lực đẩy toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật nhiệt chiều ấm lên Hôm nay có thể nói là toàn cầu ánh mắt cũng tập trung ở thương đô Tập trung ở hải ngạn tuyến công ty chàng này buổi họp báo bên trên Muôn người chú ý Làm là như thế Đến 9 giờ 30 phút trái phải Khoa học kỹ thuật giới khách quý cùng người có quyền rối dít đến Đến thời gian này tiết điểm Ký giả truyền thông sớm sớm đã tới hiện trường Nhưng thấy trước tới tham gia chàng này buổi họp báo một ít đại gia cấp khách quý lúc Tại chỗ phóng viên cũng cực kỳ phấn chấn Đây chẳng phải là vô bớt Ai gút sao hơn một tháng trước đến Bây giờ lại tới hoa hạ lại đến như vậy Nhiều giới điện ảnh cử đầu cùng hô Hollywood Nhân vật nổi tiếng cái này quá ngoài ý muốn Mau Mau đó là Ai Long Mã Tư Khắc Ta nhìn thấy Mã Tư Khắc Nhanh cho ổn kính Thượng đế Làm sao tới nhiều như vậy Xe hơi cử đầu Intel Book Pơn cũng tới An trưởng môn nhân Cao thông phó tổng cũng đến Trời ơi Không nghĩ tới hải ngạn tuyến công ty buổi họp báo lại nắm giữ lớn như vậy sức ảnh hưởng Nếu có thể thấy ba sao Lơ Gơ Kinh tòa phương hoặc mai vô sóc những thứ này cử đầu cũng trình diện liền có thể Như vậy chàng đại hội nhất định xuất sắc tuyệt luôn Ngươi đang ở đây đùa gì thế đổi thành ngươi Ngươi nguyện ý tới làm mặt trái nền sau đó nhìn tử đối đầu hăm hở ai ta nhìn thấy Microsoft ở đại trung hoa thu tổng tài tới, buổi họp báo còn chưa có bắt đầu, cũng đã có thể cảm nhận được tiếp theo xuất sắc trình độ, quá chờ mong. Ta thề, ngày mai tiêu đề bảng tuyệt đối sẽ không thiếu hàng. Toàn năng khoa ký cử đầu 16 chương 148 cực kỳ có mặt bài buổi họp báo chi một Microsoft khoa học kỹ thuật người vừa tới. Cái này làm cho không ít truyền thông giới nhân sĩ cảm thấy ngoài ý muốn Phải biết công ty phần mềm thành phố giá trị gần đây bốc hơi nhanh 2.000 cái trăm triệu Đô la đây đều là bị hải ngạn tuyến công ty sung kích kết quả Có thể nói là lớn nhất người bị hại một trong đi Không nghĩ tới lại sẽ đến cổ động Bất quá Có thưởng thức chi sĩ cũng rất nhanh thì biết rõ Đối với công ty phần mềm mà nói Mặc dù bị hải ngạn tuyến công ty xung dịch có chút thảm, nhưng cũng không có nghĩa là song phương là số không cùng đánh cờ quan hệ. Ngươi hải ngạn tuyến công ty phát hành B. Hừm. Cơm. Ta công ty phần mềm như cũ có thể đem số QR xe nghiệp vụ phát triển đi qua. Mặc dù Windows nghiệp vụ không đùa, nhưng cũng có thể mở mang B. Hừm. Cơm. Phiên bản Office xe nghiệp vụ. Cho chơi nghiệp vụ cùng ngươi mở ra cạnh tranh. Coi như là rừng tổn hại. Bởi vì hải ngạn tuyến công ty phát hành đây Hừm, cơm, hừ. cũng không khả năng làm độc chiếm giới hạn. Thật như vậy liên quan đó là không che xấu chút nào làm lũng đoạn. Kia thỏa thỏa nửa phút bị phản lũng đoạn điều tra. Lũng đoạn kiện tụng đặt ở công ty lớn trước mặt. Tóm lại là một kiện nháo tâm sự tình. Một dây dưa khả năng chính là vài năm thậm chí vài chục năm Vẫn không thể bất kể Đổi cách đó lão tổng cũng sẽ phiền Tự nhiên, mai MyVosop nhất định phải phái người tới biết thật tình Còn chân chính cùng hải ngạn tuyến công ty tạo thành số không cùng đánh cờ quan hệ Là những thứ kia có bình biểu hiện thương nghiệp cung ứng Có thể nói là có ngươi không ta Không thể nào tổng sinh cùng tồn tại Cho nên, những thứ kia xí nghiệp một cách đều không đến tới cũng là bị truyền thông điên cuồng tiêu phí. Không ném nổi người này a. Bất quá bọn hắn mặc dù không có đến hiện trường. Nhưng ở vào giờ phút này. Khẳng định với phía sau thông qua màn ảnh toàn bộ hành trình nhìn chầm chầm buổi họp báo tiến trình. Đây là không thể nghi ngờ. Theo thời gian đưa đẩy. Buổi họp báo chính thức bắt đầu tại 10 điểm qua cố gắng hết sức. Đến 9 giờ 30 phút thời điểm. Từng chiếc một sang trọng tỏa giá dối dít lái vào sáng tạo đời bác tú tràng. Từ trên xe bước xuống đều là cử đầu đại lão. Có giới điện ảnh. Xe hơi giới. Giới du hí. Khoa học kỹ thuật giới càng không cần phải nói. Hiện trường trước thời hạn chạy tới các phóng viên cũng là điên cuồng bắt nhịp đến. Thấy những thứ này trình diện các đại lão. Không ít trong nghề nhân sĩ ý thức được một cái phi thường rung động vấn đề. Đó chính là bọn họ cũng có thể cùng hải ngạn tuyến công ty đạt thành hợp tác khả năng. Tỉ như xe hơi nghề. Cho nên ai lòng. Mã tư khắc sẽ tới. Còn lại xe hơi thương nghiệp cung ứng cũng không có rơi xuống. Cho dù lão tổng không có trình diện cũng đều tới trọng lượng cấp nhân vật. Những thứ này hiện tượng vô không đang nói rõ toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật không gian tưởng tượng, so với tất cả mọi người dự liệu đô bàng đại. Cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, like. thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi nhuận hướng. Những đám đại lão này một cái so với một cái cũng bận rộn, không phải vì một cái chữ lợi. Làm sao đặc biệt tới thăm ngươi buổi họp báo a? Càng ngày càng nhiều người cũng ý thức được, Hải Ngạn Tuyên công ty đã bắt đầu đang thay đổi toàn thế giới. Đến 10 điểm cả Quán triển lãm bên trong đã không còn chỗ ngồi Các tạp chí lớn phóng viên đặc biệt đều mang dụng cụ chiếm cứ có lời quay chụp vị trí Hội trường đặt trước chỗ ngồi là 1.850 cái Không tới 1.009 Nhưng lúc này quán triển lãm bên trong thực tế số người đặt tới hơn 2.300 người Bên trong sân còn đứng không ít người Có thể thấy hải ngạn tuyến công ty sức ảnh hưởng lớn Mặc dù bây giờ bên ngoài nhiệt độ chỉ có vài lần Nhưng quán triển lắm bên trong nhưng là nóng hừng hực tình Chút nào không cảm giác được khí trời giá xét Nhìn lại hàng trước nhất cháu ngồi đều là người nào, sô bớt Ai gút, ai long Mã tư khắc bốt Quân vân vân Cũng đồng loạt cử đầu đại lão A Có thể không chút nào khen nói Hải ngạn tuyến công ty chàng này buổi họp báo tuyệt đối là sử thượng cực kỳ có mặt bài buôn bán buổi họp báo một trong. Đến 10 giờ 10 phút. Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Hiện trường toàn bộ ngoại quốc khách mời đều dối dít đeo lên phiên dịch khí. Bắp đùi trước đều là một máy vi tính sách tay. Từng đôi mắt nhìn chầm chầm máy tính. Trong chốc lát liền ngẩng đầu nhìn về phía phía trước võ đài. Hàng trước nhất ngồi cũng là có thể ở nhất phương oai phong một cõi thương giới to lão. Các đại lão cũng rất dễ dàng. Từng cách đều là một người ghế sa lon. Hai chân đong đưa. Đây là thật. Đại lão tư thế ngồi thỉnh thoảng cùng ngồi bên cạnh cử đầu nói nhỏ nói chuyện với nhau. Chỉ chốc lát sau. Ở hiện trường truyền thông ca mê ra không ngừng tránh mau bên dưới. Chỉ thấy thân mặc đồ trắng áo sơ mi dài tay kiểu vi chậm rãi đi tới. Hiện trường cũng là đến không ít fan người tiêu thụ. Đều là hải ngạn tuyến công ty mời tới. Toàn bộ hành trình tiêu phí đều do hải ngạn tuyến công ty thanh toán. Người tiêu thụ mới là áo cơm cha mẹ A. Mà được thỉnh mời đến tự nhiên đều là hải ngạn tuyến công ty bướng bình fan. Có thể được thỉnh mời tới cũng là hưng phấn không được. Bằng hữu vòng tú bay lên. Có lý chẳng sợ biểu thị. Ca cũng là với những thứ kia oai phong một cõi các đại lão cùng tham dự quá cao bưng buôn bán đại hội Nam Ngân. Mặt bài A có hay không? Khi nhìn đến buổi họp báo chủ trì phát ngôn viên xuất cảnh. Ăn dưa quần chúng cũng là hai mắt tỏa sáng. Không chỉ là bởi vì tươi đẹp cho nàng nhan giá trị khí chất. Trong đó có mấy cách đều biết nàng. Bởi vì chú ý Diệp Hoa tự truyền thông số hiệu. Nhắc tới. Không ít bát quái hứa cùng một ít tự truyền thông cũng đang nghị luận nàng và hải ngạn tuyến công ty lão tổng quan hệ. Một đại ba ăn dưa hứa biểu thì giữa bọn họ khẳng định không là đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ đơn giản như vậy. Loại này hẳn thuộc về đặt ở giải trí bản khối tin bên lề. Ngược lại, Diệp Hoa bây giờ cũng không có quan phương thức công bố bất kỳ liên quan tới cá nhân sinh hoạt tin tức. Nói cách khác chính là độc thân lạc. Thỏa thỏa ước dân bạn trai. Là vô số mũi chỉ trong tâm khảm lý tưởng nhất bạn trai đối tượng Lúc này Kiều Vi tràn đầy mỹ lệ nụ cười Khóe miệng là một tia nhàn nhạt sơ lên độ cong Ung dung ưu nhã đi tới võ đài một bên giảng đài Nàng trở thành trợ thủ đến nay Tại chức chàng bên trong tốc độ tiến bộ là rõ ràng Đổi lúc trước nàng tuyệt đối đảm nhiệm không loại này muôn người chú ý tập trung thời khắc Chỉ chút lát sau Nàng thanh âm thông qua máy chuyển âm vang dội toàn bộ hội trường. Các fan, các vị khách mời, các vị truyền thông giới các bằng hữu, mọi người lên chưa được. Ở chỗ này gần đại biểu hải ngạn tuyến công ty hoan nghênh mọi người cổ động lời này vừa nói ra. Hiện trường 800 fan rất là cao hứng. Bởi vì mở màn đem fan đặt ở vị thứ nhất. Nói rõ hải ngạn tuyến công ty là chân chính đem người tiêu thụ đặt ở vị thứ nhất. Mặc dù là tục sáo mở màn đọc diễn văn. Không qua hiện trường phen như cú nhiệt tình sân lên tiếng vỗ tay. Có nhóm này cường đại hậu viên một dạng. Hiện trường buổi họp báo tiếng vỗ tay cũng rất lửa nóng. Phen mới là đầu không khí động cơ à. Nếu không. Còn muốn hy vọng nào ngồi hàng trước các đại lão kia là không có khả năng. Những cái này đại lão đều là lễ phép tính hai tay rán một cách liền ý tứ ý tứ một chút liền xong chuyện. Buổi họp báo lửa nóng bầu không khí điều động. Vẫn phải là dựa vào những người ái mộ kêu gào trợ uy A. Không thể mất mặt bài không phải là. Vì thế. Cơ chí Diệp Hoa quả quyết mời mời một nhóm bướng bình phen đi tới hiện trường chợ trận. Nói đến Diệp Hoa. Lúc này phía trước bệ Kiều Vi chủ trì buổi họp báo mở màn đồng thời. Hắn đang ở phía sau màn khẩn trương chuẩn bị. Lúc này. Thân ở phía sau đài diệp hoa ngồi ở trên một cái ghế. Thở trang điểm chính đang vì đó sửa sang lại kiểu tóc. Vẫn là thiên về chia nhau kiểu tóc. Rất nhanh liền giải quyết. Rồi sau đó sửa sửa hồ cha. Mặc dù tuổi trẻ. Nhưng giờ phút này càng lộ ra thành thục. Đáng sợ hơn nam nhân vị cùng đại lão phong thái. Mà không phải thịt tươi vị ta rắc ghép đây diệp hoa từ trên ghế đứng lên. Lúc này hắn người mặc là một kiện màu trắng cổ tròn tay ngắn tây tuất. Chỉ chốc lát sau, một tên nhân viên làm việc liền dẫn tới một bộ màu đen sắc két. Vừa mới mặc xong cũng đem vô tuyến máy truyền âm gặt ở trước người trong chốc lát, liền nghe được phía trước bệ truyền tới thanh âm. Phía dưới Tiếng vỗ tay xin mời hải ngạn tuyến công ty người sáng lập kiêm diệp hoa tiên sinh nhận lấy buổi họp báo toàn năng khoa ký từ đầu 16 chương 149 lãng mạn nhất truyện Chính là khiến khoa huyễn chiếu vào thực tế quán triển lãm bên trong. Võ đài một bên Kiều Vi đang bục giảng đã nói hoàn cuối cùng một đoạn nội dung âm thầm lặng lẽ rời đi tiến vào phía sau màn. Mà cùng lúc đó, hiện trường ánh đèn chợt tắt. Toàn bộ quán triển lãm lâm vào một mảnh tối tăm, Dư hồi khách quý. Truyền thông hoặc những người ác mộ hiếu kỳ không dứt. Lúc này. Cháu ngồi phía trước võ đài dần dần sáng rỡ, Phong thanh sóng biển lần lượt thay nhau thanh âm vang dội toàn trường. Theo sát phía sau chính là mênh mông bát ngát đại hải cùng rất dài hải ngạn tuyến. Tiếng sóng biển thanh âm. Hải điểu thanh âm vân vân tấu vang một khúc thiên nhiên nhịp điệu A hiện trường những người ác mộ thấy trước võ đài xuất hiện toàn bộ tin tức hình ảnh. Không ít người đang. Kêu lên tiếng. Chỉ chút lát sau. Kinh điển cá heo chi nhảy vừa xuất hiện. Hiện trường những người ác mộ nhất thời không tự chủ được sân lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đây là hải ngạn tuyến công ty kinh điển đầu phim. Từ thế vận hội tươi đẹp một lộ quan điểm thế giới sau khi. Này đã trở thành hải ngạn tuyến công ty dành riêng ký hiệu mà bị toàn thế giới thật sự quen thuộc. Cơ hồ trên thế giới mỗi một công ty đều có chính mình tượng trưng động vật. Hoặc thực vật. Tỉ như y bồ. Chim cánh cụt vân vân. Hiển nhiên. Cá heo là hải ngạn tuyến công ty tượng trưng. Toàn bộ tin tức hình ảnh bên dưới. Cá heo nhảy ra mặt nước sau khi liền cố định hình ảnh trên không trung. Sau đó từ lập thể ba dơ hiệu quả biến thành hai chiều bình diện logo đồ án. Chầm rãi hướng di động về phía sau. Cuối cùng trở thành bối cảnh bản. Lúc này, hiện trường hơn hai ngàn tên gọi người xem đều thấy võ đài một bên. Cả người phi rắc kết đàn ông trẻ tuổi đi về phía trong sân khấu chàng Làm diệp hoa xuất hiện ở trên vũ đài một khắc kia. Khán đài phen thấy thần tượng nhất thời kích động. Có chút phen càng là không ngừng kêu viện trưởng Được rồi Đây là ăn dưa hữu cho hắn lên ngoại hiệu Xuất xứ từ với nhị thứ nguyên viện trưởng Bởi vì hắn có thể nói là ủng hộ nhị thứ nguyên một cách khoa học kỹ thuật đại lão Cho nên nhị thứ nguyên những người ái mộ ăn ý đạt thành nhất trí Danh hiệu này an vị thật Có thể không thích cái ngoại hiệu này Nhưng là ngăn cản không ăn dưa hữu gọi dù sao nhiều chuyện ở người ta trên người đối với lần này diệp hoa cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bị buộc tiếp nhận hiện trường buổi họp báo diệp hoa đi tới trên võ đài ở toàn trường ánh mắt tụ vào bên dưới hắn tính đứng bất động mà cúi đầu im lặng một lúc lâu theo tiếng vỗ tay tấm màn rơi xuống hiện trường yên tĩnh chốc lát hắn mặt ngó toàn trường Thì hạ đứng ở chỗ này có thể để cho ta nghĩ đến lãng mạn nhất chuyện chính là khiến Khoa huyễn chiếu vào thực tế. Tại chỗ bất đồng diệp hoa bước ra nhịp bước. Ở trên vũ đài thong thả đi mà đi. Nói tiếp. avatar và hay. Băng tuyết kỳ xuyên hai đại nhịp. Ta nghĩ rằng toàn thế giới người xem đều đã lần đầu cảm nhận được toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật mỹ lực. Chàng này buổi họp báo là toàn cầu truyền trực tiếp. Diệp Hoa ở nói tới chỗ này thời điểm, phía sau màn đạo diễn đem chúa ốm kính hoán đổi đến một cái khác màn. Đứng hàng hàng thứ nhất đại lão chớ ngồi xô bứt. Ai giúp thành công thượng kính? Lập tức tối hỏa nhiệt hai bộ phim đều là do Ôn tơ Disney lan xuất phẩm. Hai bộ cộng lại đã đột phá 50 ức đô la thu nhập của phòng vé. Disney lan cũng là kiếm bồn mãn bát mãn tuyệt đối là chàng này thao thiết thỉnh yến người thắng một trong ổn kính lần nữa trở lại trên võ đài diệp hoa đưa mắt về phía toàn trường mang theo chút nụ cười thần thái sung sướng nói có người nói hải ngạn tuyến công ty là một nhà liên kết với nhau khoa khí công ty có người nói là một nhà ngành kiện hạ xe lắp ráp công ty cũng có người nói là một nhà phần mềm công ty vào giờ phút này toàn trường rất là an tĩnh Chỉ có một thanh âm vang rồi toàn bộ quán triển lãm. Nghe được người sáng lập vừa nói như thế. Xác thực. Hải ngạn tuyến công ty rốt cuộc là một nhà cây gì tính chất công ty. Ngoại giới làm ồn rất lâu. Có người âm dương quái khí nói hải ngạn tuyến là một nhà bán lắp ráp hàng công ty. Lý do chính là hải ngạn tuyến công ty ngay cả mình sinh sản bộ cũng không có cửa. Cách này luận điệu vừa ra tới lập tức thì có một nhóm người lớn nhảy ra trở về đổi. Hải ngạn tuyến công ty xác thực không có chính mình sản xuất tuyến đều dựa vào bao bên ngoài để hoàn thành. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu không có nòng cốt khoa học kỹ thuật. Nếu không một nhà lắp ráp hàng tạo thành xí nghiệp làm sao có thể sẽ cho khoa học kỹ thuật giới mang tới cường đại như vậy lực trùng kích Vì vậy liền đưa tới hải ngãn tuyến khoa học kỹ thuật là một nhà phần mềm công ty luận điệu Này một cái quan điểm đạt được không ít người ủng hộ Cũng là nhiệt nghị không ngừng Buổi họp báo tràng thượng Diệp hoa dừng lại mảnh nhỏ Thanh âm lần nữa vang dội toàn trường Nhưng ta nghĩ muốn nói là Trở lên đều không phải là Chúng ta là một nhà khiến khoa huyễn chiếu vào thực tế công ty Mỗi một nhà cử đầu xí nghiệp Làm làm thật lớn sau khi cũng sẽ định cho mình một cái to lớn mà lại cao to bên trên lý tưởng hoặc mục tiêu Lại không nói vậy làm sao thế nào tích Tóm lại cái này nhất định phải có A lý mục tiêu là khiến người trong thiên hạ không có khó khăn làm ăn Đằng tin mục tiêu là mưu đồ sáng tạo vui vẻ Không thể không chết mặt sách mục tiêu là liên tiếp toàn bộ nhân loại. Google là không làm áp ở nơi này muôn người chú ý thời khắc. Ở vô số ốn kính ghi chép xuống. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật người sáng lập lần đầu trình bày mục tiêu của nó cùng lý tưởng. Khiến khoa huyễn chiếu vào thực tế. bước cách tràn đầy. Một loại khoa kỹ công ty đều không dám nói thế với. Nhưng hải ngạn tuyến công ty như vậy định nghĩa chính mình bây giờ còn thật không có người phản bác, dù sao nó quả thật làm được. chỉ thấy diệp hoa mặt nở nụ cười, ngữ điệu đúc định, nói tiếp, ngoại giới khả năng cho là hôm nay nặng ký chính là đây. hừ, ừ, đáp án dĩ nhiên là đúng nhưng cũng không đúng, còn phải tổng thêm một trong mới đúng, không sai. Ở nơi này chàng buổi họp báo bên trên chúng ta đem đẩy ra một loạt làm người ta hưng phấn cách mạng tính sản phẩm Này vừa nói Để ở chàng người hết sức giật mình Đoán chúng mở miệng không có đoán chúng kết vĩ Chính là ngồi ở hàng trước các đại lão cũng không khỏi tiểu tiểu lộ vẻ xúc động một cái Hiện trường fan càng là mong đợi vạn phần Diệp Hoa bây giờ cũng có rất nhiều fan a Hơn nữa fan nữ còn đặc biệt nhiều Hiện trường sẽ tới một đoàn mê mũi. Thấy trên võ đài cây cá nhân. Thỏa thỏa là trong tâm khảm lý tưởng nhất bạn trai. Si mê một mảng lớn. Càn dỡ ý nghĩ hảo huyền một đoạn thời gian. Dù sao nghĩ một hồi cũng sẽ không phạm tội. Người khác còn không biết. Phải thừa nhận là. Tuổi trẻ chính là tư bản A. Diệp Hoa coi như lập tức khoa học kỹ thuật giới trẻ tuổi nhất đại lão cấp nhân vật. Tuổi trẻ. Siêu cấp giàu có Chưa lập gia đình nhân sĩ Đối với nữ sinh mà nói Cái loại này sức hấp dẫn là mạnh nổ Dùng ngây mũi môn một câu nói Nhân sinh đỉnh phong cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Mặc dù rất muốn không kịp chờ đợi khai mạc sản phẩm chúng ta Nhưng ở khai mạc trước Cho phép ta đơn giản giới thiệu một chút hải ngạn tuyến công ty năm ngoái một năm thành quả Trên võ đài diệp hoa mặt ngó mọi người Chỉ chút lát sau, liền nói, đi qua 2020 năm, chúng ta là nghề chế tạo mang đi 12.8 vạn cái công ăn việc làm cương vị. Mặc dù hải ngạn tuyến công ty trước mắt chỉ có 2.000 hơn tên gọi nhân viên. Trong năm qua, chúng ta toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ hoàn thành 2.7 vạn cái phòng chiếu phim sửa đổi. Trực tiếp kích thích 500 trăm triệu vốn lưu động kích thước. Chúng ta cùng liver Chờ ca nhạc hội trí tác công ty hợp tác Chúng ta cùng điện tử cảnh ký nghề phe thứ 3 tái sự phe làm chủ hợp tác Kéo theo cũng kích thích 1.700 cái trăm triệu tiêu phí kích thước Nếu như tính luôn gần đây toàn bộ tin tức điện ảnh nhiệt chiều Có lẽ còn có thể gia tăng 1.000 cái 100 trăm triệu Mà trong năm qua trong Đối với hải ngạn tuyến công ty mà nói vẫn có thể xem là được mùa một năm Cả năm doanh thu lần đầu đột phá trăm tỷ lượng cấp. Chính xác số liệu là 23.39 ớt nguyên 291.7 ớt đô la. Hiện trường trong nghề nhân sĩ nghe được cái này doanh thu kích thước từng đôi mắt cũng kinh ngạc đến ngây người. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 16 chương 150 đây là ta mở ra phương thức bởi vì hải ngạn tuyến công ty cũng không phải là đưa ra thị trường công ty. Coi như không phải là đưa ra thị trường công ty có thể không cần hướng công chúng công khai bảng khai báo tài vụ. Chủ yếu là cho lên cấp chủ quản bộ môn. Thuế vụ ngành. Hội đồng quản trị báo biểu. Cho nên, hải ngạn tuyến công ty năm ngoái rốt cuộc có bao nhiêu doanh thu chỉ có thể dựa vào phân tích dự đoán. Diệp Hoa ở nơi này tràng buổi họp báo bên trên công bố ra. Chính là thật quan phương số liệu. Ngoại giới cũng nhất trí đồng ý hải ngạn tuyến công ty là một nhà lời năng lực siêu cường hãn công ty công nghệ cao. Nhưng nghe được hơn 2.000 các trăm triệu doanh thu kích thước lúc. Cũng là đưa đến hiện trường vô số trăm nghề nhân sĩ miệng cũng hinh điệu đầy đất. 2.003 39.000 triệu nguyên Đây là một nhà thành lập còn kém mấy tháng mới đến 2 tuần lễ năm công ty trí công trạng nếu như không phải là chân chân thực thực số liệu. Nếu như không phải là toàn bộ tin tức nhiệt chiều cuốn toàn thế giới Cùng với trước đây không lâu cùng Intel chính thức ký hơn trăm triệu đô la tấm chiên giao dịch đại đan Không có ai sẽ tin tưởng đây là thật Nhất là đang nghĩ đến hải ngạn tuyến công ty lợi nhuận sau khi Càng làm cho vô số người nóng mắt đến hai mắt giả nước Đầu tư phòng nhân sĩ bệnh đau mắt lại không ngừng được tràn lan Hắn tại sao không nói lợi nhuận ha <cười> ha Đem lợi nhuận công bố ra này muốn thật nói ra. Phòng trừng có vài người sợ tim chịu không nổi muốn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn A. Hiện trường buổi họp báo. Ở Diệp Hoa công bố hải ngạn tuyến công ty năm ngoái doanh thu sau khi. Toàn trường nghênh đón một mảnh thật thấp tiếng nghị luận. Thật ra thì nhiều người hơn cũng muốn nghe chính miệng người trong cuộc nói ra hải ngạn tuyến công ty lợi nhuận ngạc độ. Nhưng Diệp Hoa cũng không có nói ra, nhìn điệu bộ này hơn phân nửa cũng sẽ không mở miệng. Dù vậy, vô số người cũng tin chắc kỳ lợi nhuận tuyệt đối là trăm tỷ cấp bậc. Chỉ lấy lợi nhuận mà tính đã vượt qua quốc nội Internet tam cử đầu. Mặc dù cũng là thuộc về lời cao Internet cử đầu. Nhưng mặc cho cần gì phải một nhà lợi nhuận cũng không có vượt qua trăm tỷ cấp bậc. Diệp Hoa không thể nghi ngờ hướng thế giới giải thích một cách đạo lý cứng rắn. Trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất nghề hay lại là công nghệ cao Lúc này không ít trong nghề nhân sĩ cũng không thể không bội phục phố gôn đám người kia Đúng là có nó chỗ hơn người Ban đầu phố gôn cứ vui vẻ xem cho hải ngạn tuyến công ty đánh giá giá trị đạt tới phá thiên hoang 4.500 triệu đô la Tin tức truyền tới quốc nội một lần đưa tới kinh thế giới một mảnh xôn xao Mấy con số này quá xòa người Trực tiếp cùng đăng tin A Lý cũng liệt vào một cách lượng cấp. Dựa theo cách này đánh giá giá trị. Hải ngạn tuyến công ty nếu như đưa ra thị trường. Vậy ý nghĩa trở thành thế giới trước mười lớn hơn thành phố một trong công ty. Lúc đó rất nhiều người đều cho rằng phố ôn đám người kia có phải hay không điên. Có phải hay không thổi có chút quá phận. Thậm chí cho rằng là ở phụng sát. Mà bây giờ thấy phần này doanh thu số liệu sau khi. Đăng cứ công ty công nghệ cao 12 đến 30 thành phố doanh tỷ số. Ngược lại cảm thấy đánh giá giá trị bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Bất quá. Phú ôn cũng không phải vạn năng. Bọn họ cũng không nghĩ tới hải ngạn tuyến công ty sẽ ở năm ngoái cùng Dubai đạt thành 149 triệu đô la chiến lược hợp tác. Chỉ Dubai thổ hào đập tới này một đơn. liền chiếm cứ cả năm doanh thu 51% phân ngạch. Cùng lúc đó hiện trường buổi họp báo, trên võ đài diệt hoa dừng lại một đoạn thời gian, nhìn toàn trường làn sóng cuối tiếng nhị luận có chút lui bước sau khi xác nhận tất cả mọi người đối với cái này số liệu tiêu hóa không sai biệt lắm. Lúc này mới tiếp lấy lên tiếng, năm ngoái cả năm đều là cực kỳ trọng yếu một năm. Nếu như chúng ta không có đi năm cả năm cố gắng, cũng sẽ không có hôm nay chàng này sản phẩm mới buổi họp báo tổ chức. Nói tới chỗ này Diệp Hoa mỉm cười nhìn vòng quanh toàn trường Hơn nữa từ trong chàng vị trí chuyển mấy bước Lúc này Hiện trường người xem cùng ký giả truyền thông cũng chú ý tới chính giữa vũ đài nổi lên một cách tây đài Nhất thời liền vội vàng điều chỉnh ống kính phong tỏa với trụt Một màn này cũng là để cho toàn trường ánh mắt cũng trở nên lửa nóng cùng mong đợi Mà Diệp Hoa mỉm cười bổ sung nói Hôm nay chúng ta có một loạt phấn chấn lòng người sản phẩm hoặc ứng dụng muốn long trọng đẩy ra. Như vậy thì tử bê. Hơ. Cơ. Bắt đầu. Tin tưởng đến bây giờ đã đối với nó không nữa xa lạ. Lại cũng không có so với tử bê. Hơ. Cơ. Bắt đầu thích hợp hơn lựa chọn. Hiện trường nghiệp giới nhân sĩ nghe được cách này dạng lời nói không khỏi trong lòng cảm khái vạn phần. Cho dù là đơn độc đi. Hừm, hừm, sản phẩm buổi họp báo cũng đủ tươi đẹp toàn thế giới Nước hoa thế nào đột nhiên toát ra một cách như vậy quái vật trái đất một đầu khác Đông bán cầu một gian trong biệt thự Công ty phần mềm chính toàn bộ hành trình chú ý buổi họp báo truyền trực tiếp Đến bây giờ hắn cơ bản có thể kết luận hải ngạn tuyến công ty trừ đi hơi cơ sản phẩm buổi họp báo Hắn lời muốn nói khác ứng dụng Hơn phân nửa là toàn bộ tin tức hệ thống thao tác. Office văn phòng phần mềm khẳng định cũng vô cùng có khả năng trong hàng. Cái này không khó khăn đoán ra được. Đi. Hừ. Cần muốn có đầy đủ giá trị, nhất định phải có đầy đủ ưu tú ứng dụng tới chống đỡ mới có thể bán được. Vào giờ phút này, có người hoan hỷ, có người mong đợi, có người lãnh đạm cũng có người lo lắng. Hiện trường buổi họp báo hơn 2.000 người cũng đưa ánh mắt tập trung ở tây trên đài lôi cuốn vải thư. Diệp hoa mặt ngó hiện trường. Thấy bọn họ đủ loại các loại ánh mắt. Khóe miệng khẽ nhích. Không nói một lời mà xoay người đi về phía tây đài. Bàn tay đưa tay chính là rứt khoát đem vải thư tháo xuống. Bỗng nhiên, hiện trường phóng viên điên cuồng bắt nhịp không ngừng. Chính là hàng trước nhất những đại lão kia môn. Cũng đều từng cái cảnh giác cao độ nhìn lại. Dù sao đây chính là hết thảy các thứ này chân chính lộng triều nhân. Hiện trường cũng là lần nữa đưa tới không nhỏ nghị luận. Đây chính là B. H. Cơ. Cá nhân toàn bộ tin tức máy tính B. H. Cơ. Máy H. y Cơ. Thấy thế nào đều giống như một cái phòng chống chủ cơ A. Cho nên mới kêu B. Hơ cơ. Mà nếu không sao nói là phòng chống người thừa kế đâu rồi đúng không Ta lại không lời chống đỡ Ta quả thực không thể nào hiểu được Chính là cách đó hòm ca xe vật thể Là có thể hoàn thành toàn bộ tin tức giống trang rốt cuộc là làm sao làm được ngươi nếu có thể minh bạch Vậy ngươi bây giờ hẳn ở trên vũ đài Mà không phải diệp lão bản Không biết sẽ bán bao nhiêu tiền một máy Khẳng định không thể nào với phòng chống như thế tiện nghi liền đúng. Hiện trường từng đôi mắt cũng nhìn chầm chầm trên võ đài biểu diễn B. Hơ. Cơ. Dụng cụ. Chủ cơ bên trên có một cái rõ ràng hình cung vòng thắt cấu. Trước mắt mới chỉ cũng không có ai biết nó tác dụng. Sau một thời gian ngắn. Diệp Hoa ngắm lên trước mắt điều này biểu diễn phẩm. Nói. Không sai. Máy này xem ra giống như là phòng chống dụng cụ thùng máy chính là B, H, C, Máy. Đối trùng ánh sáng phúc phụ trợ tính toán toàn bộ tin tức nguyên lý là nòng cốt khoa học kỹ thuật. Dĩ nhiên nó trích dẫn toàn bộ kỹ thuật mới bao gồm nhưng không giới hạn nơi này. Nhưng muốn trở thành một cách hợp cách sản phẩm còn cần một bộ phần mềm hệ thống toàn bộ tin tức hệ thống thao tác hốt đúng như dự đoán a bất luận là ở hiện trường những đại lão kia hay lại là chính đang chăm chú buổi họp báo truyền trực tiếp mai rô sót những lời này từ diệp hoa trong miệng nói ra chính là tỏ thực suy đoán lúc này diệp hoa ở đây hừ hừ chủ cơ bên trên đè xuống nút mở máy bao a bớt tôn rất nhanh chủ cơ bên trên hình cung vòng thắt cấu liền sinh ra một đạo tường hóa quang hồ. Tiếp lấy liền dần dần àm đảm. Mà Diệp Hoa cười không nói hướng tiến tới mấy bước. Hiện trường mọi người hiếu kỳ nhìn hắn. Lúc này Diệp Hoa đưa hai tay ra. Hai tay ngón cái cùng ngón trỏ thẳng đứng. Ở trước người đối với làm ra một cách hình chữ nhật khoanh tròn. Đại khái một cách điện thoại di động màn ảnh bình thường diện tích. Làm bốn chỉ tương giao thời điểm. Toàn trường chợt vang lên một tràng thốt lên. Bởi vì tại hắn bốn chỉ kết hợp hình chữ nhật bên trong mặt vô căn cứ tổ ánh sáng giống y chang. Tạo thành một cách 4 năm tất lớn nhỏ biểu hiện bảng. Hai tay tiếp theo hướng ra phía ngoài kéo dưới. Khối kia vô bình biểu hiện bảng thuận tiện lấy các loại trờ tỷ lệ hình thức phóng đại. Kéo dài phóng đại đến ước chừng 2-30 tất thời điểm. Hai tay ngón cái cùng mười ngón tay kết hợp. Lúc này biểu hiện bảng lớn nhỏ liền phong tỏa. Không nữa bởi vì hắn tay di động mà phóng đại Đây là ta mở ra phương thức Dĩ nhiên cũng có thể có càng nhiều tính biến hóa mở ra phương thức Căn cứ vào hốt hệ thống thao tác Có thể thiết lập đủ loại trò gian thủ pháp coi như khai bình thủ thế. Đây là căn cứ vào hốt hệ thống thao tác Nếu như không có nó tựu không khả năng thực hiện loại này chuyển động cùng nhau Nói xong Diệp Hoa đơn lòng bàn tay rán ở trước mắt tùa ánh sáng đầu xạ màn ảnh. Lấy tay làm bán kính trên không trung nhịp kim chỉ sở chuyển mấy chục độ. Khối kia phù không đầu xạ màn ảnh giống như dán tại hắn trên lòng bàn tay. Đi theo rời đến một bên. Thu tay về. Đầu xạ màn ảnh liền nhẹ nhàng trôi nổi ở bên cạnh hắn một bên không nhúc nhích. Diệp Hoa không còn quan tâm bên cạnh phù không bằng, Mà là mặt về phía trước khán đài. Vào giờ phút này, hiện trường hơn 2.000 tên gọi nghiệp giới khách quý, truyền thông nhân sĩ, những người ác mộ không khỏi ngạc nhiên đờ đấn nhìn võ đài. Toàn năng khoa khí cử đầu 16 chương 151 diệp hoa hãm hại đồng đội thượng đế. Một ổ bánh bản tại hắn hai tay vừa so sánh với hoa tựu gia hiện tại. Giống như ma pháp một loại không tưởng tượng nổi. Này là làm sao làm được đây là cái gì thao tác thật. Làm người ta hít thở không thông như vậy thao tác này đúng là lãng mạn nhất sự tình Mơ Sơn Lá làm được để cho khoa huyến chiếu vào thực tế Như mộng ảnh khoa học kỹ thuật Ngọa tạo Mặc dù thế vận hồi bên trên đã từng gặp qua toàn bộ tin tức bảng Nhưng vẫn là nghĩ muốn nói một câu ngọa tạo Này bóp nha khoa học kỹ thuật thao tác xuất sắc ta tê cả da đầu Ha ha, hải ngạn tuyến công ty là ta đời sau hoa ra công ty công nghệ cao, ngạo mạn. Này ba thao tác thủ pháp thật là quá xuất sắc, không biết giá bán là bao nhiêu, đã có vào tay một máy mãnh liệt. Vào giờ phút này, ngoại quốc phóng viên thán phục ngữ điệu. Những người ác mộ kêu lên. Các đại lão lộ vẻ xúc động. Hiện trường buổi họp báo lần nữa đưa tới một mảnh tiếng nghị luận. Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật bây giờ là hải ngạn tuyến công ty thuộc về tuyệt đối kỹ thuật lũng đoạn lĩnh vực. Đối với truyền thống có bình biểu hiện mà nói. Song phương tỷ đấu không một cách nữa tầm cấp. Hải ngạn tuyến công ty là thực tế bản hàng duy đà kích. Ba sơ đánh hai triệu. Không nghi ngờ chút nào thuộc về cư thế tuyệt đối. Đơn giản mà nói. Hải ngạn tuyến công ty không có một có thể uy hiếp được hắn đối thủ cạnh tranh. Bây giờ cái gọi là đối thủ cạnh tranh thậm chí lên một lượt không mặt bàn. Gánh không được loại này lật đổ thức kỹ thuật mang đến đánh vào. Trên võ đài, hoa lệ toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật đem diệp hoa biến thành một cái khác dạng ma thuật sư. Chỉ thấy giống như ma thuật như vậy thao tác thủ pháp. Lần nữa khoa tay múa chân kéo đưa ra một khối phù không bằng Sau đó nắm huyền nhẹ nhàng vừa gõ màn ảnh. Phù không biểu hiện bảng lại vỡ vụn xuống đầy đất, trong lúc còn mang theo miệng thủy tinh xuống thanh âm. Mọi người thấy như vậy thao tác cũng là ngạc nhiên vạn phần. Phù không màn ảnh mặc dù bể nát, nhưng màn ảnh trên mặt bàn đồ án lại không có đi theo bể nát cũng biến mất, mà là từ bảng bên trong đi ra ngoài. Từng cách lập thể biến hóa đồ án trôi lơ lửng ở xiệp hoa bên cạnh, chỉ thấy hắn vồ lấy một cái văn bản không mở ra. Bên trong chẳng có cái gì cả. liền hất một cây vừa vặn ném vào trong thùng rác. Hiện trường người xem lại nhìn hắn thao tác những người khác đồ án. Các khán giả cũng dần dần minh bạch trên võ đài diệp hoa đang ở vì mọi người biểu diễn căn cứ vào toàn bộ tin tức hệ thống thao tác xuống. Như thế nào đi cùng với tiến hành chuyển động cùng nhau. Cuối cùng, hắn từ một file trong sọt tìm đến lượng lớn video văn kiện. Nhất thời hai tay về phía trước đào qua. Mà văn kiện trong sọt video văn kiện một tia ý thức xông ra. Đầu xả trên không trung trở thành một cái phù không màn ảnh. Này một lớp thao tác cũng là đưa đến toàn trường kêu lên. Mấy chục video ở phát ra nội dung đều tại biểu diễn nhiều mặt chuyển động cùng nhau phương thức. Diệp hoa chuối này thao tác. Quả thực quá xuất sắc. Đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm say mê công việc mà nói. Nhiễm nhưng đã đối với B Hơn Cơn Máy yêu thích không buông tay Chẳng những xuất sắc Hơn nữa quá thuận lợi Chỉ chút lát sau Hiện trường người xem phát hiện một cái chỗ đặc biệt Đó chính là giải rác ở trên vũ đài kia mấy chục phù không hiển kỳ bình mạc Cách B Hơn Cơn Máy vị trí càng xa biểu hiện bảng trở nên hư ảo Diệp Hoa phảng phất biết trong lòng bọn họ đoán một chút như thế. Rốt cuộc lên tiếng lần nữa. "Đạo Vi." "Hừm." "Máy toàn bộ tin tức hình ảnh đầu xạ Phạm Vi, lớn nhất bán kính ở 125 thước, tốt nhất Phạm Vi bán kính là 7 thước. Thật sự bằng vào chúng ta sẽ thấy 7 thước dưới kính làm ranh giới tuyến trong ngoài đầu xạ bình có rõ ràng khác biệt." Đây là bởi vì năng lượng thua hiệu so với đưa đến. Phạm vi càng bất cần vị đến lớn hơn ngạch hao tổn điện lượng. Chúng ta đối với B. Hơn. Cơn. Xác định vị trí là ở nhà sản phẩm điện tử. Cá nhân tiêu phí cấp ứng dụng. Bảy nhân hai thước phạm vi đủ bao gồm lớn nhất ở nhà phòng khách. Thì ra là như vậy, hiện trường người xem rối rít bừng tỉnh gật đầu. Diệp Hoa nói tiếp. B. Hừm, cơm, hao Hừ. tổn có thể hiểu xuất thà đầu xạ phạm vi có quan hệ rất lớn. Phạm vi càng bất cẩn vị đến càng năng lượng cao đo tiêu hao. Nhưng đầu xạ phạm vi là có thể điều chỉnh. Lớn nhất đầu xạ phạm vi hao tổn điện lượng ước chừng 1 giờ hao tổn có thể 18 độ điện bên cạnh trái phải. Tối phạm vi nhỏ là nửa độ điện không tới mức tiêu hao. Này có thể so với bình thường máy phòng chống hao tổn điện lượng lớn hơn nhiều lắm. Bất quá cũng không phải là không thể tiếp nhận trình độ. Thậm chí khi nhìn đến trên võ đài mấy chục màn ảnh đồng thời lúc xuất hiện. Tiềm thức cảm thấy đây tuyệt đối là siêu cấp hao tổn có thể mới đúng. Dù sao dưới tình huống bình thường. Một cách màn hình cũng mấy trăm miếng ngói. Như thế một đôi so với ngược lại cảm thấy quá tiết kiệm năng lượng. đi, hừ cưng, không phải là di động dụng cụ, tiếp tục vào là gia đình dùng điện, hao tổn đại học truyền hình ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng nó sử dụng bình thường. Qua chốc lát, Diệp Hoa nói lần nữa, bất kỳ một cách nào người sử dụng hắn chỉ phải hiểu được sử dụng máy phòng chống, như vậy hắn tất nhiên có thể dễ dàng ngoạn chuyển B. Hừ, cưng, máy, nó có máy phòng chống hết thảy tính năng cùng ứng dụng. Cũng có máy phòng chống không thể thực hiện ứng dụng cảnh tượng thể nghiệm Do hai chiều bình diện thao tác tiến bộ đến không gian ba chiều thao tác Để cho khoa huyễn chiếu vào thực tế Đây là một lần lãng mạn bay vọt Mặt Ở yên tĩnh hai giây sau khi Toàn trường dân lên gịch liệt tiếng vỗ tay Hiện trường mấy trăm phen Quốc nội truyền thông giới nhân sĩ cũng chút nào không gheo hiệt đưa tới tiếng vỗ tay Dù sao đây là nước nhà công ty công nghệ cao Hàng trước nhất các đại lão cũng lễ phép tính đưa lên bọn họ tiếng vỗ tay Mấy vị giới du hí đại lão hoàn toàn yên tâm Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến công ty ở trong mắt bọn họ Chính là sau này để nhất phương Nếu như muốn xèn đúc toàn bộ tin tức trò chơi Vậy thì phải ở đây Hờ Cơ Cây sân thượng này phát hành Đang làm một ít xe hơi các bá chủ cũng rất là mong đợi Rất hiển nhiên Toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật có vô cùng cường đại không gian tưởng tượng Cách này khoa học kỹ thuật cũng là có thể dung nhập vào xe hơi chính giữa Trên thực tế B H, H, H. Không chỉ có ý nghĩa một cách mới tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm Thay thế đồng hồ một cách tân hưng sản nghiệp kiểu Một cách mới tinh lĩnh vực Trong này cơ hội làm ăn có vô cùng trí tưởng tượng. Nó cũng là một mảnh gây dựng sự nghiệp lam biển. Vô số kỳ ngộ chờ đợi gây dựng sự nghiệp đám người đi đào. Tựa như cùng Internet cùng máy phòng chống sinh ra. Không có Internet cùng phòng chống. Sẽ không có ngày nay Apple. Microsoft. Tencent. Amazon vân vân siêu cấp cử đầu. B. H. Cơ. Đưa ra thị trường. Ý nghĩa cho toàn cầu ít giới sáng tạo một mảnh trước đó chưa từng có minh mông lam biển. Lãnh vực này có quá nhiều địa phương là trống không? Ai trước cướp chiếm tiên cơ? Có lẽ chính là người kế tiếp cử đầu sinh ra. Thậm chí thay thế truyền thống cử đầu. Có thể nói đi, Hơn Cơ Buổi họp báo cử hành Giống như giọt máu tươi nhỏ vào đại hải. Hải lý vô số cá mập người được mùi máu tanh đều điên cuồng bơi lại. Ở nơi này mới tinh đầu gió xuống. Tương đối mà nói là khó khăn nhất được phải ngang hàng cơ hội. Mọi người đều là thuộc về tìm tòi giai đoạn. cự đầu cũng là như vậy. Như vậy chưa chắc lại không thể làm so với các bá chủ tốt hơn. Không chút nào khen nói. đi. Hừ. Cơ. Đưa ra thị trường tất nhiên sẽ kéo theo một cổ mấy tinh khoa học kỹ thuật gây dựng sự nghiệp phong triều cuốn toàn thế giới. Mà là diệt hoa tối vui thấy kết quả. Bởi vì muốn ở lãnh vực này đại triển quyền cước. Vậy thì tiếp nhận hải ngạn tuyến công ty sinh thái hệ thống. Đây là cơ bản vào sân yêu cầu. Vô số người cũng lăm le sát khí. Chuẩn bị ở B. hừ Cơ. Lĩnh vực đại triển quyền cước mà vạn phần mong đợi thời điểm. Ngược lại thì ôn tơ đít ngây lan trưởng môn nhân vô bớt. Ai giúp một chút cũng không vui. Mà toàn cầu điện ảnh công ty càng là một bầu ngưng trọng biểu tình. Ở nơi này phía sau càng đối với Diệp Hoa tiến hành một phen tức miệng mắng to. Bởi vì bọn họ cảm giác bị hãm hại. Hơn nữa còn là bị hãm hại thảm. Bê. hừ Cơm. Cá nhân tiêu phí cấp sản phẩm vừa lên thành phố Này rõ ràng sẽ đối với rạp chiếu phim tạo thành kịch liệt đánh vào A Đập như vậy tiền tiến đi không phải là là thăng cấp toàn bộ tin tức thì hiểu Bây giờ được B Hơn Cơn Cũng là toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật Đối với người tiêu thụ mà nói Trong nhà có bê Hơn Cơn Trực tiếp ở nhà xem phim thật tốt A Làm gì còn muốn đi dạp chiếu phim mà cùng lúc đó. Ở buổi họp báo tiến hành được bây giờ thời điểm. Bảo phong khoa ký thành phố giá trị tiếng ngã xuống. Lão Phùng bây giờ an vị ở hiện trường buổi họp báo hàng trước nhất chỗ ngồi trong. Vào giờ phút này. Cũng là mặt vô biểu tình. Không biết đến nội tâm của hắn là ý tưởng gì. Đít ngây lan lão tổng vô bớt. Ai gút tại sao đột nhiên lần nữa đi tới thương đô cho diệp hoa cổ động. Theo lý thuyết bây giờ hẳn là bận rộn nhất thời điểm. Tựa hồ. Câu trả lời cũng dần dần nổi lên mặt nước. Loại thời điểm này. Giới điện ảnh đám người này nào còn có dư mò tiền. Bê. Hơ. Cơ. Vừa ra tới. Đối với toàn bộ tin tức điện ảnh mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Bạch hoa hoa bạc mãnh đập vào. Vốn đều không vứt trở lại liền văng ra cách B Hừm Cừm Đến Chuyện này phải để cho Diệp Hoa có một giao phó Đem tiền kiếm đi liền phủi mông một cách đi Đây cũng quá hãm hại đồng bạn hợp tác